Nếu không phải Lý Hương Vân nói, những người đó liền sẽ thu bọn họ đậu hủ. Sau đó, nàng là có thể có tiền đi mua quần áo mới. Đều là Lý Hương Vân sai. Nương, kia này đó đậu hủ nhưng làm sao bây giờ? Lý xảo nhi phạm sầu, nhiều như vậy đậu hủ, chính bọn họ cũng ăn không hết a. Sợ cái gì? Ngày mai làm cha ngươi chọn đến chấn trên bán đi. Hồ Thúy Nga nói xong, đem đậu hủ phóng tới phòng bếp, vào nhà cùng Lý Trường Thịnh nói chuyện này. Ngươi nói một chút cái này Lý Hương. Vân, trong thôn những người khác liền có thể đem đậu hủ bán đi, nhà chúng ta đậu hủ nàng liền không thu, nàng đây là hận thượng ngươi. Hồ Thúy Nga há mồm chính là một hồi oán giật, muốn ta nói, này nhặt được hài tử chính là dưỡng không thân, ngươi à, nhiều năm như vậy, thật là phí công nuôi dưỡng nàng. Lý Trường Thịnh Mày nhăn thành một cái ngật đáp, không kiên nhẫn nói, được rồi, kia đậu hủ bọn họ không thu, chúng ta chính mình bán đi. Chấn trên nguồn tiêu thụ thực hảo Còn không phải là chọn qua đi bán mà thôi Có cái gì Ngày kế Lý Trường Thịnh chọn đậu hủ Hồ Thúy Nga cũng đi theo Chạy tới chấn trên Đậu hủ ngăn ra tới Người chung quanh liền nhìn lại đây Ai Nhà ngươi cũng bán đậu hủ à Đúng vậy Nhà của chúng ta cũng là trường bình thôn Đều là giống nhau đậu hủ Hồ Thúy Nga vội vàng nói Các ngươi muốn nhiều ít A. Nếu ở chỗ này có thể mua Người kia cũng liền không cần chạy tơi phiêu hương các. Bao nhiêu tiền một cân? Giống. Nhau giới nhi. Giống nhau. Một văn tiền một cân. Hồ Thúy Nga vội vàng ý bảo Lý Trường Thịnh. Làm hắn chạy nhanh mở ra hộp. Cho nhân ra sưng. Hành. Cho ta tới nhị cân. Người nò nó nói liền ra bên ngoài bỏ tiền. Đột nhiên một cổ toan xú mùi vị nhảy vào mũi gian. Này cái gì mùi vị? Ngẩn đầu vừa thấy. Người nò vội vàng kêu một tiếng. Đợi chút. Ngươi này đậu hủ như thế nào là toan, hỏng rồi đi, chỗ nào có thể a. đây chính là ta ngày hôm qua ban ngày mới làm tốt đậu hủ đâu. Hồ Thúy Nga cũng là bị này sợi toan vị huân đến chịu không nổi, nhưng là nàng nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nhà mình đậu hủ hỏng rồi, đây đều là tiền a. Ngày hôm qua ban ngày làm, người nọ vừa nghe bay nhanh đem đồng tiền nhét trở lại trong túi, phiêu hương các lý cô nương chính là nói, đậu hủ không hảo cách đêm, hiện ăn hiện mua. Ngươi này đều thả cả đêm Không xấu mới là lạ Như thế nào sẽ hư đâu Thật sự không hư Hồ Thúy Nga gấp đến độ không được Không ngừng Cùng người kia giải thích Chỉ tiếc nhân gia mới sẽ không nghe nàng vô nghĩa Lại không phải ăn no căng Tiêu tiền mua hư rớt đầu hủ Ai, ai ngươi đừng đi à Hồ Thúy Nga kêu hai tiếng Người nó chính là không chút do dự Quay đầu liền đi Tức giận đến nàng chửi ấm lên Người nào a, Không có tiền mua cứ việc nói thẳng, nói mua không mua, quỷ nghèo, người nọ vốn dĩ phải đi. Vừa nghe Hồ Thúy nga như vậy mắng, hắn chính là không làm. Xoay người bước đi trở về, so Hồ Thúy." Nga lớn hơn nữa thanh mắng lên, "Ngươi bán hư đậu hũ còn có lý, ta nếu là ăn hỏng rồi bụng, tiền thuốc men ngươi bồi người chết, ngươi đi ngồi tù sao? Đoàn người mau đến xem xem a, người này bán hư đậu hũ còn có lý." Người nọ chính mình mắng còn không tính, cố ý để cao thanh âm, tiếp đón người chung quanh, đều thấy rõ ràng a, nhưng đừng loạn mua a, có người tang lương tâm ở hại người đâu. Ngươi nói hiêu nói vượn cái gì? Hồ Thúy Nga tức giận đến dậm chân, chính mình mua không nổi liền lăn, thiếu ở chỗ này hỏng rồi ta xin ý. Chỉ tiếc Hồ Thúy Nga lại giảo biện cũng vô dụng, đậu hủ toan xú mùi vị ai nghe không đến a? Bán đồ tội cô ý hại người. Báo quan báo quan. Người kia lớn tiếng ồn nào lên. Đây là muốn mưu tải hại mệnh A Hồ Thúy Nga vừa nghe muốn báo quan. Sợ tới mức chân đều mềm. Lý Trường Thịnh vừa thấy. Vội vàng lôi kéo Hồ Thúy Nga đẩy ra đám người. Bay nhanh đào tẩu. Chật vật chạy ra thanh vân chấn. Hồ Thúy Nga ôm bên cạnh. Thụ từng ngụm từng ngụm thở hồn hền. Ô ô khóc lóc. Bọn họ quá khi dễ người. Được rồi đi thôi. Lý Trường Thịnh cũng là một bụng hỏa Này đậu hủ như thế nào còn hỏng rồi đâu. Ngươi còn chọn mấy thứ này làm gì A Hồ Thúy Nga vừa thấy đến những cái đó đậu hủ. Tức giận chất vấn. Đều là này đó đậu hủ. Thiếu chút nữa hại chết nàng. Trở về uy heo. Lý Trường Thịnh chính là luyến tiếc đem này đó đậu hủ ném. Liền tính là sưu Cấp heo ăn là được. Hồ Thúy Nga thở phì phì về đến. Nhà, đi uy heo. Kia toan xú hương vị huân đến nàng buồn nôn. Càng miễn bàn chuồng heo dơ hề hề Càng là xem đến nàng phiền lòng khí táo Đáng chết đồ vật Hồ Thúy Nga thở phì phì mắng Trước kia đây đều là Lý Hương Vân Cái kia tiện bì tử việc Hiện tại cái kia tiện nha đầu trốn rồi thanh nhàn Tất cả đều thành chuyện của nàng Nhi Nàng gả lại đây lúc trước Chính là nhìn Lý Trường Thịnh trong nhà giàu có Ai thành tưởng hiện tại nhau đến này bước đồng ruộng Đều là Lý Hương Vân Nàng nếu là nghe lời Gì đến nỗi như thế Hồ Thúy Nga chính là mắng nửa ngày, buổi trưa qua, nàng lúc này mới tiêu ngôi giận đi ngủ, ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được có người ở phá cửa, tức giận trở mình, tiếp tục ngủ, chính là bên ngoài người không thuận theo không buông tha, vẫn luôn ở tạp cái không ngừng. Xảo Nhi, đi mở cửa, nhìn xem là ai? Hồ Thúy Nga không vui động, tự nhiên là sai xử Lý Xảo Nhi. Lý Xảo Nhi cũng là tâm bất cam tình bất nguyện quá khứ. Khai viện môn, một bên khai một bên tức giận hỏi, ai à, còn có để người nghỉ ngơi, này đại buổi chiều, nàng chính ngủ đến thoải mái đâu, cửa vừa mở ra, cách vách đại nương liền vọt tiến vào, đi vào liền mắng, hồ thúy Nga, ngươi cái sát ngàn đao, chính mình muốn chết, bị tai hòa chúng ta toàn thôn người, bị người đổ ở nhà mắng, hồ thúy Nga sao có thể sẽ ăn cái này mệt, lập tức liền nhảy dựng lên, lê giày sông ra ngoài, ngươi mắng ai đâu. Ta chiêu ngươi chọc ngươi, ngươi, chọn lựa hư đậu hủ đi chấn trên bán cái gì bán, ngươi muốn cho người khác cho rằng chúng ta trường bình thôn bán đều là hư đậu hủ sao, đại nương nhưng không sợ hồ thúy Nga, hung hăng cao giọng mắng lên, các hương thân nhìn xem, chính là này ác độc nữ nhân, muốn chặt đứt chúng ta tài lộ à, đại nương như vậy một kêu, hồ thúy Nga lúc này mới phát hiện, nhà nàng viện môn khẩu tế một đống người, bảy đại cô tám gì cả. Tất cả đều đối với nàng chỉ chỉ trò trò. Nương, kia đậu hủ. Hỏng rồi. Lý xảo nhi mở mịt hỏi, nàng quần áo mới liền như vậy không có. Nàng ngày hôm qua chẳng phải là bạch làm một ngày việc. Đều là Lý Hương Vân cái kia tiện nha đầu. Nàng nếu là thu nhà ta đậu hủ, kia đậu hủ sao có thể sẽ hư? Hồ Thúy Nga lập tức đem trách nhiệm đẩy đến Lý Hương Vân trên đầu. Ta như thế nào biết đậu hủ phóng cả đêm sẽ hư? Ngươi không biết ngươi cầm đi bán a, Đại nương nhưng không tin này một bộ, hư không xấu chính ngươi không rõ ràng lắm. Sư đồ, vật, chính ngươi như thế nào không ăn? Hắc ngươi lời này nói, hồ thúy Nga vừa nghe nhưng không làm, ta dựa vào cái gì ăn sư? Sư, ngươi cũng biết không thể ăn, vậy ngươi còn lấy ra đi bán, về sau ai còn mua chúng ta trong thôn đậu hủ? Đại nương tức giận đến phổi đều mau tạc. Thật vất vả làm đậu hủ nhiều một phần tiền thu, làm Hồ Thúy Nga như vậy một trộn lẫn, vừa vặn tốt lên nhật tử, chẳng lẽ lại phải bị nàng cấp trộn lẫn hỏng rồi? Hồ Thúy Nga trong mắt chuyển động. Có nhanh trí, ta làm một ngày đậu hủ liền sư, ngươi như thế nào biết những người đó mua đi đậu hủ sẽ không sưu. Bọn họ chính là vận đến địa phương khác đi bán, kia khẳng định là sư. Bọn họ có thể bán sưu, ta vì cái gì không thể. Hồ Thúy Nga càng nói càng cảm thấy chính mình có đạo lý, đúng lý hợp tình ồ nào Hồ nháo, đám người ngoại, Lý Chính tức giận đến quát lớn một tiếng. Lý Trường Thịnh, quản quản ngươi tức phụ nhi. Này một giọng nói làm Hồ Thúy Nga nói dừng một. Chút, đám người một phân, nhường ra một con đường nhi tới. Lý Trường Thịnh xấu hổ tệ tiến vào, lôi kéo Hồ Thúy Nga, đừng mất mặt, chạy nhanh đi vào. Hắn từ chân trên trở về liền xuống ruộng vội ai ngờ đến thế nhưng trong chăn chính tìm được húc đầu chính là một hồi thoá mạ vội vàng gấp trở về lại nghe được Hồ Thúy Nga ở chỗ này nói hiêu nói vượt, này không phải muốn hắn mệnh sao, nếu là thật sự bởi vì bọn họ làm người trong thôn đậu hủ bán không được rồi, còn không được bị người trong thôn cấp đuổi ra đi à ta như thế nào là mất mặt Hồ Thúy Nga một phen tránh ra Lý Trường Thịnh thở phì phì kêu ta còn cũng không tin, bọn họ trở đi bán đậu hủ không phải sưu Mọi người đều là bán sư, dựa vào cái gì nói nàng chính mình. Bọn họ bán thật đúng là không phải sư. Lý Hương Vân đi ra cười lạnh nói. Nói bậy, ta bất quá là thả cả đêm liền sư. Bọn họ trở đi kia đến nhiều ít thiên. Có thể không sư. Hồ Thúy Nga nói rõ cũng không tin, chỉ điểm. Lý Hương Vân, ngươi liền ở chỗ này chăm ngòi đi. Còn không phải là tưởng đem cha ngươi cấp đuổi ra đi sao? Ngươi cái bất hiếu nữ, tang lương tâm tiện bị tử. Nhân ra bán chính là đậu phụ đông Vì cái gì sẽ sưu. Lý Hương Vân căn bản là không để bụng Hồ Thúy Nga Trong miệng chửi bậy Cùng Hồ Thúy Nga đối mắng Hạ giá nhi Đậu phụ đông Hồ Thúy Nga ngẩn người Bên cạnh thôn dân vừa nghe liên tục gật đầu Chính là à Lúc trước Hương Vân cùng bọn họ nói quá Tới rồi mùa đông Bọn họ có thể bán đậu phụ đông Nghe thôn dân phụ họa Hồ Thúy Nga đột nhiên vung tay lên Nói rõ không tin Cái gì đậu phụ đông, đây là cái gì thiên nhi, sao có thể đông lạnh được với, nhân ra làm đại mua bán, ngươi cho rằng không có hầm băng sao, đối hồ Thúy Nga kiến thức hạn hẹp, Lý Hương Vân là khinh thường không thôi, nàng chính mình làm không được sự tình, người khác liền nhất định không được sao, thật là buồn cười, băng, hầm băng, hồ Thúy Nga ngây ngẩn cả người, nhất thời không có phản ứng đi lên may mắn ngươi cũng chính là ở chỗ này nói nói, nếu là làm nhân ra nghe được ngươi vu hám nhân ra là bán sư đậu hù, sợ là nóng giận liền chúng ta thôn đậu hù đều từ bỏ Lý Hương Vân hừ một tiếng ngươi nhầm vào ta cũng liền thôi trong thôn nhật tử mới vừa có điểm hảo mặt mày, ngươi liền phải chặt đức đại gia ngày lành, ngươi rốt cuộc là cái gì dắp tâm vốn dĩ mọi người chính là tức giận đến không được, vừa nghe Lý Hương Vân nói như vậy xong Càng là đối với Hồ Thúy Nga chửi ấm lên Đại cô nương tiểu tức phụ nhưng thật ra không cần để ý Trực tiếp mắng Làm trong thôn nam nhân Tự nhiên là không hảo mắng Hồ Thúy Nga một cái nữ tắc nhân ra Chỉ phải đem đầu mâu chuyển tới Lý Trường Thịnh trên người Trường Thịnh A Ngươi nhưng quản quản chính ngươi tức phụ nhi Này nhào cái gì đâu Ngươi cực cực khổ khổ dưỡng ra Nàng không giúp đỡ liền tính Còn tổng liên lụy ngươi Nàng chưa đi đến môn thời điểm Nhà ngươi nhưng không như vậy, lúc ấy nhiều rực rỡ, nàng vừa vào cửa, như thế nào liền vừa ra vừa ra không đình quá. Đang theo những người khác đối mắng mắng đến hoan hồ Thúy Nga vừa nghe, lập tức nóng nảy, đây là châm ngòi Lý Trường Thịnh hưu nàng A. Trong thôn nhiều người như vậy, nàng khẳng định mắng bất quá tới, nhưng là, chỉ nhằm vào Lý Hương Vân, vậy không thành vấn đề. Nga, Nga ta đã biết, hồ Thúy Nga bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, rỗi tay chỉ điểm Lý Hương Vân. Là, ngươi, có phải hay không, làm những người đó không thu nhà ta đậu hủ, làm ta đi bán sư đậu hủ, sau đó làm cho bọn họ chỉ trích ta. Chính là vì làm cha ngươi hưu ta có phải hay không, ngươi chính là tưởng trả thù ta. Hồ Thúy Nga nói khóc lớn lên, đương ra, ngươi nhìn xem nàng, cái này nhẫn tâm ngoạn ý nhi nàng là muốn bức tử ta A. Đem ta bức tử, đại bảo đã có thể không nương, nàng là muốn hại chết đại bảo A, Hồ Thúy Nga này càng quấy nói, Nơi nào yêu cầu Lý Hương Vân? Đi phản bác, Vương Quế Hoa liền nhảy ra ngoài, Hung hăng phun nàng một ngụ, Ta phi, Ai buộc ngươi đi bán sưu đậu hủ, Ngươi còn không phải thấy tiền sáng mắt, Cái gì đều ăn và Hương Vân trên đầu, Ngươi có xấu hổ hay không? Chính là nàng, Chính là nàng Nàng chính là muốn buộc chúng ta đương ra hưu ta, Đương ra, Ngươi cũng không thể trúng nàng quỷ kế, Làm nhà chúng ta phá người vong A Hồ Thúy Nga đây là ăn vả Lý Hương Vân, nói cái gì, nàng đều là, ta không, nghe, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe nàng nói tức là chân lý, người khác nói đều là đánh rắm Lý Hương Vân vừa nghe, phụt một tiếng cười, Hồ Thị, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi, ngươi chẳng qua là ta nương năm đó mua tới cấp cha ta thiếp, đâu ra hưu thư vừa nói, đơn giản chính là đem ngươi bán hoặc là tặng người. Người chung quanh vừa nghe, Tất cả đều nhìn không được nở nụ cười. Từng tiếng cười nhạo làm hồ thúy nga sắc mặt là thanh một trận bạch một trận, ánh mắt liền cùng tôi. Độc dường như, gắt gao nhìn chầm chầm Lý Hương Vân, hận không thể muốn nàng mệnh. Cha, không có việc gì, bất quá chính là một cái không hiểu chuyện thiếp. Cha nếu là thích nói, ta bây giờ còn có điểm tiền nhàn rỗi, lại cho ngươi mua một cái là được. Lý Hương Vân nói làm người chung quanh càng là cười cái không ngừng. Hồ Thúy Nga vẫn luôn nhảy nhót cái gì đâu. Ai u, buồn cười chết ta. Còn Hương Vân bức ngươi. Nàng cần thiết bức ngươi sao. Tùy tùy tiện tiện là có thể cấp lý. trưởng Thịnh lại mua một cái. Vương Quế Hoa cười đến đều thẳng không dậy nổi eo tới. Hồ Thúy Nga cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Cho ta đi vào. Lý trưởng Thịnh trên mặt nóng rát năng. Thật là ném chết người. Đương ra, thật là nàng hại ta. Nói cách khác. Người trong thôn như thế nào sẽ biết chúng ta đi bán đầu hủ? Hồ Thúy Nga lớn tiếng kêu oan, liền sợ Lý Trường Thịnh thật sự tin vào Lý Hương Vân cái kia tiện bì tử chuyện ma quỷ, thật sự ở tìm một nữ nhân tới, kia Nàng phải làm sao bây giờ? Hồ Thúy Nga như vậy một kêu, Lý Trường Thịnh quả thật là động tác trần chờ một chút, nghi hoặc nhìn về phía Lý Hương Vân. Bọn họ bán đầu hủ chính là cố ý tránh đi người trong thôn. Liền sợ bị quen thuộc người nhìn đến, liền xe bỏ đều không có đá, lăng là đi đến chấn trên. Không phải Lý Hương Vân lời nói, người trong thôn là làm sao mà biết được, là ta cùng cha ta nói. Triệu trường Khang đứng dậy, vì Lý Hương Vân chứng minh, có trường bình thôn. Người ở chấn trên bán sư đậu hủ, này tin tức ở chấn trên đều truyền khắc. Còn có người chạy đến Hương Vân cửa hàng đi hỏi, Hương Vân chính là đem người thật vất vả mới cho trấn an xuống dưới. kia, kia cũng không thể chứng minh chính là chúng ta bán A. Hồ Thúy Nga giảo biện, ngươi mới vừa đều thừa nhận, hiện tại còn không thừa nhận A. Bên cạnh đại nương phỉ nhổ, chữ bỏ kia mấy nhà làm đậu hủ, dư lại nhà ai làm, liền nhà ngươi làm, vẫn là sư đậu hủ. Được rồi, được rồi. Chạy nhanh cho ta đi vào. Lý Trường Thịnh chính là ném không dậy nổi người này, liền đẩy mang sổ đẩy đem Hồ Thúy Nga cấp lộng tới trong phòng đi. Lý Trường Thịnh A. Ngươi nhưng đến quản người tốt nột, nếu là quản không hảo liền đổi một cái. Lý ra bên cạnh hàng xóm đại nương cố ý cao giọng hô một giọng nói, làm ngày thường hồ Thúy Nga khi dễ hương vân, hiện giờ lại tưởng chặt đức toàn thôn người tài lộ, nên, ngươi làm gì đi? Lý Trường Thịnh giận dữ hỏi một câu, làm vọt. Tới cạnh cửa hồ Thúy Nga đứng lại, ủy khuất đến vành mắt đỏ hồng, buồn bực dậm chân. Ngươi nghe một chút bọn họ, đều nói chính là nói cái gì? Bọn họ đây là không nghĩ làm chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài mất mặt. Lý Trường Thịnh đen kịt sắc mặt làm Hồ Thúy Nga trong lòng hốt hoảng. Hắn sẽ không thật sự đem nàng cấp bán đi. Ngươi, ngươi ngươi nhưng đừng nghe bọn họ. Đại bảo cũng không thể không nương A. Hồ Thúy Nga nói, một phen ôm lại đây súp ở. Góc tường đại bảo, nước mắt là một chuỗi một chuỗi đi xuống lạc. Đại bảo A, ngươi nương phải bị người bức tử. Nương... Nương đại bảo muốn nương, đại bảo căn bản là không biết sao lại thế này Chỉ là cha bộ dáng hảo dọa người Không ngừng xúc tiến nương trong lòng ngực Lúc này mới dễ chịu một chút Ngươi cho ta thành thật đợi, đừng gây chuyện Lý Trường Thịnh ánh mắt ở đại bảo trên người dạo qua một vòng Cuối cùng lạnh như băng bỏ xuống một câu lúc sau Trở về chính Mình nhà ở, mắt không thấy tâm không phiền Nhìn thấy Lý Trường Thịnh rời đi Hồ Thúy Nga lúc này mới thở dài một cái Lại hận đến thẳng cắn răng Cái kia Lý Hương Vân chính là khắc nàng có phải hay không Một dính lên Lý Hương Vân chuyện này Nàng liền xui xẻo Không được, nàng không thể như vậy ngồi chờ chết Ngày hôm qua Có người bán hư đậu hủ Trịnh Dục thịnh tới phiêu hương các lúc sau Không trước vội va ăn cơm Ngược lại là hỏi Lý Hương Vân hắn nghe được sự tình Còn còn không phải là cha ta nạp cái kia tiểu thiết Lý Hương Vân không thèm để ý cười cười Nàng chính là ái lăn lộn. Ta giải quyết rớt nàng. Trịnh Dục thịnh hỏi xong, đối thượng Lý Hương Vân hai mắt, bổ sung một câu. Nếu là làm như vậy một người ảnh hưởng ngươi nấu ăn tâm tình, ta có lộc ăn chính là sẽ đại suy giảm. Giản Vân ở một bên yên lặng xem thường, này lý do tìm thật là đông cứng. Như thế nào sẽ bị nàng ảnh hưởng? Lý Hương Vân phụt một tiếng nở nụ cười. Trịnh đại ca, ngươi cũng thật chính là coi khinh ta. Hồ Thúy Nga cứ như vậy làm đi. Làm một chút một chút mất đi sở hữu. Chúng bạn xa lánh thời điểm kia tư vị nhất định rất mỹ diệu. Giản Vân trong lòng thất kinh. Không thể tưởng tượng đánh giá Lý Hương Vân. Không thể tưởng được nàng lại là như vậy tàn nhẫn. Giết người bất quá là đau xót cũng liền đi qua. Lý Hương Vân đây là ở dùng thủ đoạn mềm dẻo tra tấn Hồ Thúy Nga. A Tàn nhẫn. Thật tàn nhẫn. Bất quá. Ngấm lại Hồ Thúy. Nga vào Lý ra lúc sau hành động. Giản Vân cũng không cảm thấy Lý Hương Vân làm như vậy có cái gì không đúng. Hắn cùng nhà hắn chủ tử là ở trên chiến trường chém giết xuống dưới, nhưng thưởng thức không tới cái loại này lấy ơn báo hoán. Ở trên chiến trường, đối địch nhân nhân từ chính là muốn chính mình mệnh. Rốt cuộc là chủ tử mệnh định chi nhân, này tính cách nhưng thật ra rất thích hợp. Xem ra ngươi là chơi đến rất cao hứng. Trịnh Dục thịnh cười, này tính cách không tồi. Hắn thích, đều không cần ta thiết kế cái gì. Nàng chính mình liền ở tìm đường chết Nếu nàng như vậy thích tìm đường chết Ta liền giúp nàng một phen là được Lý Hương Vân cười nhún vai Bơn cợt chấp mắt Ta người này luôn luôn thích giúp đỡ mọi người Như vậy một nháo Lý Trường Thịnh ở trong thôn ném lớn như vậy mặt Sẽ cho Hồ Thúy Nga cảm tình Về sau Hồ Thúy Nga Ở Lý Gia Nhật tử nàng đều có thể tưởng tượng Trịnh Dục Thịnh sau khi nghe xong Cười ha ha ra tiếng Cùng nàng ở bên nhau Chính là như vậy thống khoái Trả thù liền trực tiếp nói ra, so kinh thành những cái đó giả nhân giả nghĩa làm bộ làm tịch người chân thật nhiều. Như vậy sống được nhiều nhẹ nhàng. Trịnh đại ca, ngươi chờ một chút, ta đi nấu cơm. Lý Hương Vân cười nói xong, đi phòng bếp. Kỳ thật đại tinh người trong thôn rất nhiều một ngày chỉ ăn hai đốn, nhưng là, nàng nhưng không thói quen, một ngày tam bữa cơm nàng là đều không rơi. Chờ đến Lý Hương Vân rời đi. Trịnh Dục thịnh lúc này mới nói, đi cha cha Hồ Thúy Nga là giảng Vân đáp, theo sau lập tức bổ sung một câu, thuộc hà cơm nước xong liền đi điều tra. Trịnh Dục Thịnh chừng hắn, giảng Vân nhìn trời, làm bộ không phát hiện, điều tra Hồ Thúy Nga lại không phải nhiều chuyện khẩn cấp, hắn muốn cơm nước xong lại đi. Ngươi ăn ít một đốn sẽ chết. Trịnh Dục Thịnh nhíu mày, hắn như thế nào không biết giảng Vân là như vậy không tiền đồ ra hỏa. Sẽ giảng Vân làm trung tâm là Sùng bái chính mình chủ tử thuộc hạ, hết thảy đều phải nỗ lực hướng nhà hắn chủ tử học tập, võ công, thực lực cùng với da mặt dày độ, trịnh Dục thịnh khóe môi run dày một chút, tay có điểm phát ngứa, nếu là một cái tát chụp chết hắn vì một bữa cơm, tựa hồ có điểm không đáng giá nếu không, chụp thành trọng thương. Chủ tử, ngài muốn làm gì? Giản vân mạc danh cảm giác được một cổ hàn ý từ đáy lòng toát ra, nguy cơ ý thức làm hắn bay nhanh lui về phía sau hai bước. ta. Cảm thấy ngươi ý chí lực yêu cầu một lần nữa huấn luyện một chút Trịnh Dục thịnh nói được nghiêm tra Giản vân mặc Ai oán hỏi Chủ tử Ngài tâm tình không tốt lắm Vì một bữa cơm đến nỗi như vậy lăn lộn hắn sao Một cái tiểu thiết Phiền toái Trịnh Dục thịnh trong lòng có điểm phiền một Hương vân chính mình xử lý tự nhiên là không có vấn đề Chỉ là nhìn thấy nhà mình chủ tử buồn bực bộ dáng Giản vân trái tim đột nhiên nhảy dựng Nỗ lực áp xuống trong lòng vui Sướng khi người gặp họa, nghiêm trang hỏi, kia hồ thúy nga, chủ tử tùy tiện động động miệng, liền có thể làm nàng lặng yên không một tiếng động biến mất. Chẳng qua, lý cô nương có tính toán của chính mình, chủ tử cũng không hảo tùy tiện nhúng tay. Trịnh dục thịnh ngón tay thon dài sờ sờ chính mình cầm, bất đắc di nói, nàng tưởng chơi liền chơi đi, tả hữu sẽ không xảy ra chuyện. Đó là, chủ tử ở chỗ này tòa chấn đâu, lý cô nương sao có thể xảy ra chuyện. Giản Vân khen, tặng, kỳ thật, lời này thử dù sao hắn biết là được, đó là tự nhiên, trịnh Dục thịnh không hề nghĩ ngợi nói, theo sau, chính mình cũng không biết vì gì đó bổ sung một câu, lung tung rối loạn sự tình, nếu là ảnh hưởng nàng nấu cơm tâm tình, đã có thể không hảo, hảo lý do, Giản Vân ở trong lòng ha hả một tiếng, theo sau vội vàng chụp một cái mông ngựa, chủ tử anh Minh, ân, Trịnh rục thịnh thoải mái, vừa rồi trong lòng không biết là từ đâu toát ra tới tiểu buồn bực tan. Thành mây khói, nhìn nhà mình chủ tử giãn ra mày, giản vân trong lòng không tiếng động cười lạnh, này xem như nhà hắn chủ tử chính mình thuyết phục chính mình sao. Trong miệng đánh chết không chịu thừa nhận, kỳ thật trong lòng đã sớm đem nhân ra lý cô nương bỏ vào đi. Nhìn đến có người ghê tởm lý cô nương, nhà hắn chủ tử đều buồn bực, đối mặt thấy không rõ lắm chính mình tâm ý chủ tử, hắn quyết định cái gì đều không nói. Làm nhà hắn chủ tử liền một đốn cơm chưa đều phải. Cùng hắn đoạt, hừ, thơm quá. Giản Vân hít hít cái mũi, vội vàng nhanh chóng tới rồi ngoài phòng. Vừa lúc nhìn đến Lý Hương Vân bưng một cái đại mâm lại đây, ruỗi tay liền phải tiếp. Ai, tiểu tâm năng. Lý Hương Vân trong tay chính là dùng bố lo, bằng không đến bỏng chết. Đây là, Giản Vân nhìn bên trong còn ở ủng hủ, ủng ủng ủng mạo nhiệt khí cá, trong miệng nước miếng chính là nhanh chóng phân bố, làm hắn hậu kết nhanh chóng hoạt động một chút, đôi mắt đều thẳng, hảo muốn. Ăn, hương cay cá nướng. Nói, Lý Hương Vân đã đem cá nướng đại thiết mâm phóng tới trên bàn, cười nói, ta sợ các ngươi không đủ ăn, làm hai điều. Ta đi đoan kia một cái, Giản Vân tạch một chút liền phải nhảy đi ra ngoài, ở cửa phòng thời điểm. Một cái cấp đình Ta còn là đi phòng bếp ăn đi Đỡ phải bưng tới đoan đi Nếu là ở phòng bếp Hắn có thể chính mình ăn một cái hoàn chỉnh cá Không cần bị nhà hắn chủ tử đoạt Kia phòng bếp là hương vân địa bàn Bên trong có bí Phương gì đó Nếu là tiết lộ Ngươi đảm đương đến khởi sao Không quy củ Trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái liền xem thấu giản vân Trong lòng bàn tính nhỏ Tưởng chính mình ăn mảnh Nằm mơ Nhanh bưng tới Là, giản vân quể hoài lên tiếng, lúc này mới kéo vô cùng chầm trọng bước chân đi phòng bếp đoan cá, hắn cá à lại phải bị nhà hắn chủ tử chia cắt. Ta còn làm bánh, ngâm mình ở canh cá bên trong mới ăn ngon, ta đi lấy. Lý Hương Vân nói xong, đi phòng bếp, thực mau liền. Cầm lại đây, trịnh đại ca, các ngươi nhanh ăn đi, ta đi phía trước nhìn xem, thế trưởng khang thúc ăn cơm đi. Hảo! Trịnh Dục Thịnh hiện tại là một chút thời gian đều không nghĩ chậm chế, nói chuyện đều là lời ít mà ý nhiều. Dựa vào cường đại tự chủ, tại đây phát mũi mê người mùi hương bảo trì chính mình hoàn mỹ hình tượng. Chờ đến Lý Hương Vân vừa ly khai, cái gì hình tượng tất cả đều từ bỏ, hình tượng tính cái rắm tôn ti đều không có, hoàn toàn là dựa vào vũ lực thủ. Thắng, đến nỗi vũ lực giá trị thấp giản vân. Chỉ có thể là không tiếng động rơi lệ nhìn vốn nên là chính mình cá bị nhà hắn không nói lý chủ tử cước đi không ít, còn có hay không thiên lý, vì cái gì một hai phải đoạt hắn, ngươi ngày mai nếu là không nghĩ tới, ta mang ám gần nhất, trịnh Dục thịnh một câu lập tức làm giản vân thu hồi đầy mặt bi thương, chủ tử, vẫn là ta đến đây đi, làm ám một ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, giản vân có đảm đương vỗ ngược bảo đảm, hắn tuyệt đôi có thể bảo vệ tốt nhà hắn chủ tử. Đến nỗi cùng ám một huynh đệ tình đó là gì ngoạn ý nhi, có thể ăn sao, có cà nướng ăn ngon sao. Chờ đến trịnh dục thịnh bọn họ sau khi ăn xong, lúc này mới dạo tới dạo lui rời đi, mà nhìn đến bọn họ triệu trường khang chỉ là như thường đánh một tiếng tiếp đón, một chút tò mò ý tứ đều không có. Đối với triệu trường khang phản ứng, trịnh dục thịnh vẫn là tương đương vừa lòng. Người này không tồi, là cái hiểu chuyện, thích hợp ở. Hương Vân bên người cho nàng làm việc. Đối với nhà hắn chủ tử lời bình, giảng Vân yên lặng chửi thầm. Nhân ra Lý cô nương bên người có người nào cho nàng làm việc, dùng đến nhà hắn chủ tử tới đánh giá sao? Nhà hắn chủ tử là dùng cái gì lập trường cái gì thân phận tới đánh giá? Đương nhiên làm trung tâm thuộc hạ, hắn chính là tuyệt đối sẽ không đi nghi ngờ nhà mình chủ tử nói. Dựa vào cái gì hắn phải nhắc nhở một cái tổng đoạt hắn ăn ra hỏa. Lý Hương Vân đem phiêu hương các Sinh ý khống chế thực hào, qua buổi trưa, lại có hơn phân nửa cái canh giờ, sở hữu đậu hủ liền tất cả đều bán xong rồi, nàng chỉ là muốn kiếm tiền, cũng không tưởng vất vả, hưởng thụ nhân sinh, mới là nàng mục đích. Dù sao nàng khách nhân cũng đều biết, muốn mua nhà hắn đồ vật liền nhân lúc còn sớm, buổi sáng thời điểm tới mua, buổi chiều thời điểm, liền phải bán xong đóng cửa, chẳng qua, trở lại trong thôn thời điểm, thấy được một chiếc xe lừa, chính chậm chậm từ lý trường. Thịnh ra rời đi, Lý Hương Vân chớp chớp mắt, nhà hắn đây là làm sao vậy, còn dùng thượng xe lừa, hôm qua cái mới vừa ở chấn trên bán sư đầu hủ, hôm nay hồ thúy Nga bọn họ cũng không cái kia lá gan đi chấn trên A, Hương Vân, Lý ra bên cạnh ở Đại Nương, mở cửa, đối với nàng nhỏ giọng vẫy tay, ý bảo nàng qua đi, Đại Nương, Lý Hương Vân vội vàng đi mau hai bước qua đi, đồng dạng đè thấp thanh âm kêu một tiếng người, làm sao vậy, Đại nương tả hữu nhìn nhìn, xác định Lý. Ra không có người ở bên ngoài lúc này mới nhỏ giọng cấp Lý Hương Vân mật báo. Hồ Thúy Nga nương Vương Thị vừa mới lại đây. Vương Thị, Lý Hương Vân nhướng mày, khó trách vừa rồi có xe lừa từ Lý ra rời đi đâu. Nguyên lai like là người tới. Ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi. Đại nương hảo tâm nhắc nhở Lý Hương Vân. Nàng ở tại Lý ra bên cạnh tự nhiên trước kia cũng nghe quá một ít động tính. Đặc biệt là mỗi lần Vương Thị lại đây thời điểm. Liền không ngừng nghỉ quá Ta đã Biết, cảm ơn đại nương Lý Hương Vân cười nói ta Rời đi thời điểm Có khác thâm ý nhìn thoáng qua Lý ra nhắm chặt viện môn Xem ra Hồ Thúy Nga là không chiêu Chỉ có thể đem nàng nương cấp mời đi theo Vương Thị chính là so Hồ Thúy Nga có đầu óc nhiều Năm đó nàng dưỡng mẫu sau khi qua đời Vương Thị nhưng không thiếu tới Lý ra tống tiền Cố tình còn làm Lý Trường Thịnh vô pháp phản bác Có thể thấy được nàng bản lĩnh đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, sau lưng chính là không. Thiếu ngược đãi nàng, trước kia ở Lý Gia, nàng vốn là qua đến vất vả, Vương Thị gần nhất, kia vất vả càng là gấp bội, chẳng qua hiện giờ sao nàng đảo muốn nhìn, này Vương Thị có thể nháo ra cái gì đa dạng tới, Lý Hương Vân căn bản là không đem Vương Thị đương hồi sự, mà là lập tức đi tìm Lý Chính. Cái gì? Còn muốn chiêu công? Lý Chính khiếp sợ nhìn trước mặt cười ngâm ngâm Lý Hương Vân, Không lớn tuổi tác, ngắn ngủn thời gian thế nhưng làm trường bình thôn đã xảy ra biến Hóa nghiêng trời lệch đất Trong thôn hiện giờ trong nhà dưỡng gà làm đậu hủ trừ bỏ những cái đó ham ăn biếng làm người ở ngoài Mọi nhà đều có thêm vào kiếm tiền thu vào Không nói bên, liền mãn thôn chạy tiểu hoa nhi đều so di váng hoạt bát nhiều Ăn no, tinh khí thần chính là không giống nhau Nhìn trong thôn chạy trốn vui sướng hoa hoa nhóm Hắn chính là vui vẻ cực kỳ vốn di hắn cho rằng cuộc sống này liền đủ tốt, hiện giờ hương vân thế nhưng còn muốn chiêu công, kia đầu Hủ thật sự có thể bán đến tốt như vậy, lý chính có điểm thấp thỏm hắn đảo không phải hoài nghi hương vân nha đầu cách nói, chỉ là, đột nhiên cảm giác bầu trời rớt xuống lớn như vậy cái bánh có nhân, tạp đến hắn có điểm ngốc, không thể tin được, đúng vậy, lý hương vân cười gật đầu, vấn thiên các đầu phủ đông có thể xa tiêu đại tinh các nơi, ta tưởng, Vân Thiên Các không chỉ sẽ làm đại tinh sinh ý. Lý Chính vừa nghe kích động, bàn tay đột nhiên bắt lấy mặt bàn, mu bàn tay. Thượng Ngân xanh đều bạo khởi, chúng ta trường bình thôn đậu hủ còn có thể bán xa như vậy. Muốn thật là nói vậy, bọn họ trường bình thôn nhật từ đâu chỉ là hảo quá à, quả thực là thật tốt quá. Kia đương nhiên, Lý Hương Vân Lý giải vị này vẫn luôn vì trường bình thôn lao tâm lao lực Lý Chính kích động tâm tình. Lý chính quyền lợi cũng không phải rất lớn, hắn lại chỉ mình có khả năng giúp đỡ trong thôn, muốn cho trong thôn nhật tử tốt một chút. Nàng đã có năng lực này, vì cái gì không giúp đỡ người trong thôn cùng nhau làm giàu đâu. Huống chi, trong thôn trừ bỏ cá biệt vài người ở ngoài, tổng thể còn đều là tốt. Trước kia nàng linh hồn không được đầy đủ thời điểm, không thiếu chiếu cố nàng đâu, nàng đều ghi tạc trong lòng. Vấn thiên các nhu cầu chính là rất lớn. Lý Hương Vân cười ha hạ nói, Lý chính ra ra, ta xem a chúng ta còn có thể đem thôn mặt sau kia tòa tiểu núi hoang cấp dọn dẹp một chút, đại gia cùng nhau tới dưỡng gà. Như vậy, vô luận là quy mô cũng hảo, vẫn là sản lượng cũng thế, đều hảo qua các gia các hộ chính mình dưỡng. Trong núi có thảo hạt nhi tiểu trùng, cũng thích hợp dưỡng gà, còn tỉnh lương thực đâu, được đến thu vào đâu, liền ấn lúc ấy ra tiền tới phân. Thừa dịp còn chưa tới mùa đông, chúng ta ở trên núi kiến điểm phòng ở. Tới rồi mùa đông, thiêu ấm áp, làm gà mái ở tại bên trong, làm theo có thể đẻ trứng A. Lý Hương Vân cười cấp Lý Chính gia chủ ý, chỉ cần đến lúc đó cấp gà mái uy. Ăn cũng đủ, lại ấm áp, mùa đông làm theo có thể kiếm tiền sao. Đúng vậy, Lý Chính kích động một phách mặt bàn, mùa đông trong đất cũng không việc, đến lúc đó làm người trong thôn đi trên núi đốn củi. Cùng nhau thiêu nói, còn tỉnh củi lừa. Lý Chính càng nghĩ càng cảm thấy Hương Vân Nha đầu đầu óc hảo xử, Hắn thật là hận không thể nhanh lên đi nói cho người trong thôn tin tức này. Nếu là làm cho bọn họ biết đến lời nói, khẳng định là cao hứng điên rồi. Chờ mọi người thu. Hoạch vụ thu vội xong rồi, liền đi xây nhà. Lý Chính vừa nói lời nói, Lý Hương Vân liền cười, lắc lắc đầu. Lý Chính ra ra, hiện tại từng nhà cùng trước kia không giống nhau. Trong đất sự tình đâu, mọi người có thể chính mình đi làm, cũng có thể tốn chút tiền, để cho người khác tới làm a Nhà này ra hộ hộ làm đậu hủ cùng bán trứng gà tiền liền không ít, cũng không kém chút tiền ấy. Lý chính rốt cuộc không phải bình thường thôn dân, xem như có kiến thức, nghe xong lúc. Sau, liên tục gật đầu, không sai không sai, ngươi nói rất đúng. Vốn di trường bình thôn mà liền không nhiều lắm, trước kia nhà ai có thể dựa vào trong đất đồ vật ăn nó à còn không đều là muốn đi tìm việc làm thêm nhi sao, hoa mấy cái tiền tiết kiệm thời gian, sớm một chút đem núi hoang thu thập ra tới, chuẩn bị cho tốt chuồng gà, về sau bán trứng gà tiền chính là so trong đất thu hoạch muốn cao nhiều, hành, ta đây liền cùng người trong thôn nói đi, Lý Chính kích động đến, không được, đi đường đều mang phong, bọn họ trưởng bình thôn muốn đa phát, nếu không giống nhau, Lý Hương Vân che miệng cười khẽ, trở về chính mình ra, Vốn di chính là đôi bên cùng có lợi sự tình, đại gia càng là nhật tử hảo quá, nàng ở trong thôn sinh hoạt cũng là tự tại. Nói nữa, tìm ai làm việc không phải làm đâu, đều là quê nhà hương thân, đại đa số người đều là tốt, có thể kéo một phen là một fan sao. Lý chính làm việc hiệu suất nhưng thật ra rất nhanh, đem lý hương. Vân kế hoạch vừa nói, trong thôn người hưng phấn đến đầy mặt hồng quang, đặc biệt là nghĩ đến về sau ngày lành, càng là cười đến không khép miệng được. Mùa đông cũng có thể bán trứng gà, kia chính là hảo. Chỉ là làm đậu hủ thu vào mỗi ngày liền không ít, chính là so với bọn hắn thủ công mạnh hơn nhiều. Nếu là lại nhiều mướn người làm đậu hủ nói, bọn họ thu vào kia còn không phải tăng hướng lên trên trướng A. Này tin tức tốt chính là thực mau liền truyền khắp thôn, hồ thúy Nga. Tự nhiên là sẽ không không biết. Cái kia tiện bì tử, chính là thích không có việc gì tìm việc. Hồ Thúy Nga tức giận đến đem trong tay Kim Chỉ Nga ở trên bàn, lúc này người trong thôn lại càng thiên hướng nàng, về sau ta còn ở trong thôn như thế nào sống A Ngươi đứa nhỏ này, Vương Thị lắc đầu thở dài một tiếng, đem rớt đến trên mặt đất Kim Chỉ nhặt lên, Lý Trường Thịnh có thể không để bụng Hồ Thúy Nga là một cái mang theo hài tử quả phụ, năm đó nhìn chúng tự nhiên chính. Là nàng Mỹ Mạo, Vương Thị có thể sinh ra Hồ Thúy Nga như vậy dung mạo nữ nhi. Chính mình bộ dáng cũng là không lầm Tuy nói là thượng tuổi Nhưng bộ dáng càng cùng tuổi người so Kia cũng là xuất sắc Đặc biệt là thượng điểm tuổi Càng là mang theo một phần thuộc về người già hiền từ Ngươi tưởng cùng trường thịnh quá đi xuống Cũng không thể như vậy tùy hứng Vương thị vô vô tay nàng nói Muốn cùng Lý Hương Vân đánh hảo quan hệ Ta cùng nàng đánh hảo quan hệ Ta đánh Nàng một đốn còn kém không nhiều lắm Hồ Thúy Nga vừa nghe thiếu chút nữa khí tạc, làm nàng cúi đầu đi lấy lòng Lý Hương Vân, nằm mơ đi thôi. Ngươi nha, vương thị hận sắt không thành thép chọc chọc Hồ Thúy Nga đầu. Ngươi cũng không nghĩ, trong thôn nhân vi cái gì muốn xa lánh ngươi, thiên hướng Lý Hương Vân. Còn không phải bởi vì cái kia tiện bị tử làm ra tới đầu hủ, làm cho bọn họ bán tiền sao. Nhắc tới đầu hủ Hồ Thúy Nga chính là một bụng khí, bổi tiền bạch ra lực. Cuối cùng còn bị toàn thôn người phỉ nhổ, Lý Trường Thịnh ghét bỏ. Nếu không phải như vậy cùng đường, cũng sẽ không đem chính mình lão nương cấp mời đi theo vì nàng tỏa chấn A. Chính là A. Vương Thị cười nói, ngươi xem trong thôn người đều kiếm tiền, hiện giờ trong thôn nhất có tiền người là ai? Ngươi sẽ không không biết đi. Lý Hương Vân Hồ Thúy Nga nói, thẳng cắn răng, chơ mắt nhìn cái kia tiện bì tử nhật tử càng ngày càng tốt, nàng nếu là không khí mới gặp quỷ. Ờ, nhà thời điểm cũng không gặp nàng như vậy kiếm tiền, một phân ra đi ra ngoài, nhưng khen ngược, bỏ lớn vớt tiền. Hối hận sao? Khẳng định là hối hận A. Nếu là không đem Lý Hương Vân cấp đuổi ra đi, kia tiền còn không đều là của nàng. Phân ra thì thế nào? Vương Thị cười hắc hắc, Lý Trường Thịnh rốt cuộc là nàng dưỡng phụ, không nói cái khác, hiếu kính hiếu kính chính mình dưỡng phụ, chẳng lẽ không nên? Đúng vậy. Hồ Thúy Nga ánh mắt sáng lên. Từ trên giường đất nhảy. Dựng lên liền phải đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi? Vương thị vội vàng gọi lại nàng. Ta tìm Lý Hương Vân lấy về nên cho hắn cha hiếu kính A. Hồ Thúy Nga nói được là đúng lý hợp tình. Lại tức giận đến Vương thị gan đau. Ngươi cái bổn cô gái. Ngươi đi tìm Lý Hương Vân làm cái gì? Danh không chính ngôn không thuật. Ngươi sẽ không đi tìm Lý Trường Thịnh. Làm hắn đi á. Hắn chính là Lý Hương Vân dưỡng phụ. Hắn không đi ai đi. Vương thị bất đắc di lắc đầu, chính mình sinh hài. Tử như thế nào như vậy xuẩn đâu? Chính là, hắn sẽ đi sao? Hồ Thúy Nga có chút tâm động, càng có chút do dự. Hắn không đi ai đi. Chẳng lẽ đại bảo không cần hảo hảo dưỡng sao? Vương thị đắc ý cười. Ngươi đừng quên, đại bảo chính là hắn uy hiếp. Đừng sự tình gì đều chính mình xuất đầu, bị liên lụy không lấy lòng. Nương, ngươi thật là quá lợi hại. Hồ Thúy Nga kích động đôi mắt đều sáng, trước kia nàng như thế nào không nghĩ tới A. trong thôn sự tình tự nhiên có lý chính. Tới liệu lý, lý hương vân như cũ là không nhanh không chậm mở ra nàng phiêu hương các kiếm nàng tiền, mà giữa chưa dùng qua cơm chưa lúc sau, trịnh dục thịnh mang cho lý hương vân một cái trọng bàng bom dường như tin tức. Gì, đại bảo không phải lý trường thịnh nhi tử, lý hương vân trợn tròn mắt, này tin tức cũng quá kinh tủng đi. Lý Trường Thịnh có bao nhiêu đau lòng đại bảo, ai không biết. Lộng tới cuối cùng, Lý Trường Thịnh lại bảo bối sai rồi người có phải hay không có. Điểm hảo đi, nàng không phúc hậu cười. Ai làm đại bảo luôn là ở nhà khi dễ nàng đâu. Nàng cái này đương tỉ tỉ, so cái hạ nhân còn không bằng. Đại bảo nho nhỏ tuổi tác, ở hồ Thúy Nga dung túng dưới, chính là đối nàng không đánh tức mắng. Hơi có không hài lòng, liền khóc. Hắn vừa khóc. Nàng liền phải bị đánh một đốn Không cơm ăn Mà Lý Trường Thịnh đối này vẫn luôn là làm như không thấy Hồ Thúy Nga có cái ngoại thôn thân mật Trịnh Dục Thịnh nói Người lớn lên bộ ráng so Lý Trường Thịnh hảo Càng sẽ lời ngon tiếng ngọt Nàng vào Lý ra lúc sau Cũng không cùng người kia chặt đứt liên hệ Lý Hương Vân kinh ngạc hỏi Này Hồ Thúy Nga lá gan thật đúng là đủ đại a Trắng trợn táo bạo trộm người Ơn Trịnh Dục Thịnh gật đầu Còn có phải hay không cấp người kia tiền, Thẳng đến sau lại hắn xảy ra chuyện, Ngồi tù mới chặt đứt liên hệ, Hiện giờ sắp thả ra, Này hóa ra hảo, Lý Hương Vân cười, Ta còn cân nhắc Hồ Thúy Nga đem nàng nương cấp gọi, Tới, Muốn như thế nào so chiêu đâu, Hiện tại có như vậy một cái đại sát khí, Ta là ổn thắng không thua a Trịnh đại ca, Đa tà ngươi A Mi mắt cong cong tươi cười, Khoảnh khắc, Đốt sáng lên chung quanh, Nháy mắt, phẳng phất là xuân về hoa nở, trịnh Dục thịnh trái tim đột nhiên nhảy một chút, không biết thế nào, có điểm không được tự nhiên, chẳng lẽ vừa mới ăn cay ăn quá nhiều, Lý Hương Vân kỳ quái nhìn trịnh Dục thịnh hơi hơi phiếm hồng vành tai, hắn đây là làm sao vậy, trịnh đại ca, là giữa chưa ớt gà quá cay sao, Lý Hương Vân quan tâm rò hỏi một câu, chứ bỏ cái này lý do ở ngoài, nàng thật là không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân, ân, khá tốt ăn, cay đã hiền, Trịnh rục thịnh ho khan một tiếng Trong đầu có điểm loạn Hương Vân, người nấu cơm ăn ngon như vậy Như thế nào không nghĩ khai ra tiệm cơm Kia thực khách nhất định sẽ tê phá đầu Ta nhưng không thích như vậy mệt Lý Hương Vân buồn cười lắc đầu Chỉ làm cho chính mình Người ăn là được Ở hiện đại thời điểm Nàng sẽ xuống bếp nấu cơm cho chính mình Nhiều lắm chính là nàng cái kia Ba năm chi kỷ tới nhà nàng Nàng mới có thể xuống bếp Mặt khác thời điểm nàng thật đúng là không có ăn cơm cửa hàng chính mình đương chủ bếp hứng thú. Nga, Trịnh Dục Thịnh lên tiếng, đứng dậy, "Ta đi về trước." "Hảo." Trịnh đại ca đi thong thả. Lý Hương Vân cười cười, đối với Trịnh Dục Thịnh xua tay, "Thời gian dài như vậy ở chung, nhưng thật ra vứt bỏ lẫn nhau thân phận chênh lệch, ở chung lên tự tại nhiều." Giản Vân đi theo Trịnh Dục Thịnh mặt sau, hơi hơi nhíu mày. Tổng cảm thấy chủ tử nơi nào có điểm biệt nữ đâu. Giống như chủ tử thân mình có điểm phát cương, nện bước tiết tấu đều có điểm không quá thích hợp. Tự nhiên, như vậy không thích hợp là thực không rõ ràng. Nếu không phải hắn nói, người khác tuyệt đối nhìn không ra tới. Đột nhiên, giản vân nhìn đến nhà hắn chủ tử đột nhiên ruôi tay, xoa xoa chính mình lỗ tai. Hai. Chỉ lỗ tai đều bị xoa đỏ bừng. Giản vân nghi hoặc chớp mắt, chủ tử đây là làm sao vậy? Giản vân trịnh rục thịnh đột nhiên mở miệng kêu, chủ tử, giản vân vội vàng tiến lên hai bước, chặt che chú ý hương vân trong thôn tình huống, có dị thường lập tức hồi báo, trịnh Dục thịnh phân phó nói, giản vân ngẩn người, hỏi một câu, bên kia không phải vẫn luôn có người ở nhìn chầm chầm sao, chủ tử như thế nào lại phân phó một lần, tiểu tâm vì thượng, hiểu không, trịnh Dục thịnh hừ một tiếng, hương vân nếu là xảy ra chuyện gì, Về sau ngươi đã có thể không có có lộc ăn. Giản Vân lập tức đáp, là, đi, trở về. Trịnh Dục thịnh khoát tay, trên người về điểm này mất tự nhiên cứng đờ tất cả đều không thấy, bước chân nhẹ nhàng cực kỳ. Hôm nay trứng kho cho các ngươi ăn. Giản Vân kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn nhà hắn chủ tử có điểm lơ mơ bước chân. Nhà hắn chủ tử, đây là tâm tình thực hào. Vì cái gì? Làm một cái đủ tư cách thuộc hạ, ở chiến. Trường đao quang kiếm ảnh hạ sinh tồn xuống dưới hắn, tự nhiên là giỏi về phân tích, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái khả nghi địa phương. Nhanh chóng trải vuốt xong sự tình hôm nay lúc sau, giản vân chỉ nghĩ tới rồi một chút, đó là nhất khả nghi. Chính là ở Lý Cô Nương nói xong, người một nhà, lúc sau, nhà hắn chủ tử liền phản ứng không bình thường. Giản vân như suy tư gì sờ sờ chính mình cầm, không tiếng động cười, vì cái gì cảm thấy khoảng cách chính mình xem kịch. Vui nhật tử không xa đâu Ấn, hắn tương đương chờ mong Không được Lý Trường Thịnh vừa nghe xong Hồ Thúy Nga đề nghị Không hề nghĩ ngợi một ngụm phủ quyết Như thế nào liền không được Người trong thôn đều có thể cùng nhau dưỡng gà Vì cái gì chúng ta không được Hồ Thúy Nga khó hiểu hỏi Trong lòng cái kia khí e Này Lý Trường Thịnh thật là một chút dùng đều không có Lúc trước nàng thật là mắt bị mù Như thế nào liền coi trọng hắn Hóa ra Hắn chính là ỷ vào hắn. Tức phụ nhi của hồi môn mới có ngày lành quá. Nhìn xem, từ cái kia đặng thị đã chết lúc sau, nhà này nhật tử một ngày không bằng một ngày. Lại bị Lý Hương Vân cái kia tiện bị tử lộng đi rồi bạc, nhật tử là càng thêm không dễ chịu lắm. Ngươi nói như thế nào không được? Lý Trường Thịnh vừa nghe liền nóng nảy hồ Thúy Nga đây là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ đúng không? Vì cái gì không được? kia núi hoang dưỡng gà ra tới trứng gà đều là muốn bán cho Lý Hương Vân, chẳng lẽ làm hắn đi cầu Lý Hương Vân sao? Hắn mặt hướng nơi nào phóng? Ngươi, hồ Thúy Nga này tính tình chính là nhìn không được, vừa muốn bùng nổ đã bị vương thị cấp ngăn cản. trưởng Thịnh A, ngươi này đừng trách Thúy Nga. Nàng A, còn không phải muốn cho trong nhà Nhật tử hào quá điểm nhi sao? Ngươi xem, trong nhà tiền đều bị Hương Vân Nga đầu lấy mất, Thúy Nga là lại phải làm trong nhà việc lại muốn nhọc lòng các ngươi ăn mặc dùng. Vương Thị Hảo tính tình nói, trong thôn đi theo. Hương Vân buôn bán nhân ra, không nói cái khác, nhìn bọn họ hài tử nhưng đều so nhà chúng ta đại bảo chắc nịch. Nhắc tới đại bảo, Lý Trường Thịnh trong lòng hòa khí nhưng thật ra hàng đi xuống. Trong nhà chỉ dựa vào ngươi chồng trọt tiền nhưng không đủ, Thúy Nga muốn sen vào trong nhà lớn lớn bé bé sự tình, làm sao có thời giờ đi thủ công. Nàng nếu là đi thủ công, đại bảo ai tơi chiếu cố. Vương thị cấp Lý Trường Thịnh giảng đạo lý, nhìn thấy Lý Trường Thịnh chỉ là chầm. Mặc cũng không có phản bác, Vương thị trong lòng liền có đế, nói nữa, ngươi là Hương Vân Cha, liền tính là Phân Gia, nhiều năm dưỡng dục chi tình còn ở, nàng cũng không thể bất hiếu mặc kệ ngươi đi. Hiện giờ nàng mang theo trong thôn người buôn bán, như thế nào còn không thể lôi kéo chính mình cha cùng để để một phen đâu. Vương thị cười khuyên nhủ, đương cha cùng chính mình khuê nữ nói điểm sự tình, nơi nào coi như cầu đâu, bất quá chính là phân phó nàng làm việc sao. Nói, Vương thị đối với đại bảo xử một cái ánh mắt, đã sớm bị đã dạy đại bảo lập tức chạy tới, ôm lấy Lý Trường Thịnh đùi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ đắng thương hề hề nói, cha, ta muốn ăn trứng gà bọn họ đều có trứng gà ăn, chính mình bảo bối nhi từ yêu cầu, Lý Trường Thịnh như thế nào có thể cự tuyệt. Rối tay, Từ ái sờ sờ đại bảo đầu, Lý Trường Thịnh trầm giọng nói, ngày mai ta cùng nàng nói đi. Ai, đây là, đều là người một nhà, nơi nào có nhiều như vậy cách đêm thủ đâu. Ngươi là đương cha, hải tử không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo là được. Vương thị chính là sẽ cho Lý Trường Thịnh mang cao mũ, nói được hắn là hết sức thống khoái. Ngày kế, người trong thôn đem cùng ngày mới vừa làm tốt đầu hủ phóng tới xe bò thượng. Triệu trường Khang giúp đỡ Lý Hương Vân đem đậu phụ khô trứng kho tất cả đều cấp trang hảo lúc sau, liền phải hướng chấn trên đi. Hương Vân, Lý Trường Thịnh đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng cửa, làm triệu trường. Khang đám người lập tức để phòng lên, mọi người bất thiện ánh mắt, làm Lý Trường Thịnh trong lòng không thoải mái. Như thế nào liền cùng xem kẻ thù dường như, nhìn nhìn lại bị mọi người bảo hộ ở sau người Lý Trường Thịnh, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Lý Hương Vân ở người trong thôn trong lòng vị trí, tựa hồ là cao hơn hắn quá nhiều. Nha đầu này biến thành như vậy, rốt cuộc có hay không nghĩ tới hắn cái này đương cha ở trong thôn như thế nào quá. Nghĩ tới nơi này, Lý Trường Thịnh trong lòng có khí, cũng liền càng thêm đúng lý hợp tình lên. Vương Thị nói rất đúng, đây là chính mình hài tử, liền tính là phân gia, hắn còn không thể sai khiến nàng. Cha, chuyện gì nhi a? Lý Hương Vân cười ngâm ngâm hỏi thái độ kia kêu một cái hảo dù sao trong lòng là nắm chắc chứ bỏ vương thị ra sư chủ ý ở ngoài còn có thể có ai nói động lý trưởng thịnh lại đây tìm nàng kia vương thị quả nhiên là có chút tài năng trong thôn muốn lộng trại nuôi gà lý Trường thịnh hỏi hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên nghe nói trại nuôi gà như vậy cái cách nói nhưng thật ra biết có chút gia đình giàu có sẽ ở thôn trang thượng dưỡng gà so với bọn hắn trong thôn các gia các hộ số lượng muốn nhiều Đến nỗi Lý Hương Vân nói ra cái này chạy nuôi gà, chính là so với kia gia đình giàu có thôn trang còn muốn đại, hẳn nếu là cũng gia nhập, đại bảo có phải hay không là có thể ăn ngon một ít. Nghĩ tới đại bảo, Lý Trường Thịnh, trong lòng càng có tự tin, ta cũng muốn gia nhập. Triệu Trường Khang nhíu mày, liền Lý Trường Thịnh như vậy, còn có mặt mũi để gia nhập sự tình. Lý Trường Thịnh, bán đầu hủ thời điểm ngươi như thế nào không có gia nhập? Chính là, Đây là nhìn dưỡng gà kiếm tiền làm việc gọn gàng đi Lý Hương Vân còn không có nói chuyện Bên cạnh vừa mới đưa đậu hủ lại đây Thôn dân đã có thể không làm Một năm miệng 10 chỉ trích lên Hương Vân Tốt xấu đây cũng là cha ngươi Ngươi liền Không thể giúp đỡ một phen Vương Thị cũng không có như Hồ Thúy Nga Giống nhau đại xảo đại nháo Ngược lại là mang theo điểm điểm âm dung Vài phần khẩn cầu cùng với ủy khuất hỏi một câu Đem chính mình phóng tới kia hèn mọn vị trí Phản phất là bị thiên đại nhục nhã dường như, trong mắt vô nước mắt, lại hàm chứa vô tận bi ai. Này biểu tình, thật là tuyệt. Lý Hương Vân dưới đáy lòng kinh ngạc cảm thán, này nếu là ở hiện đại, tuyệt đối có thể đánh sâu vào thực lực phái ảnh. Hậu giải thưởng A, này tự nhiên là không có vấn đề. Lý Hương Vân cười ha hả nói, trước kia ta làm ra đậu hủ tới, người trong thôn đại bộ phận đều làm, cha vẫn luôn không có làm. Ta tưởng chướng mắt ta điểm này mua bán nhỏ. Vương thị sẽ trang, nàng chính mình cũng không kém A. Nói tốt ai sẽ không nói. Vương thị đảo còn có thể bảo trì bình tĩnh. Hồ Thúy Nga chính là chịu không nổi, đánh rắm Ta làm được đậu hủ, những người đó căn bản là không thu. Những người đó cùng ta. Ký kết khế ước, sao có thể tùy tiện thu những người khác đầu hủ đâu. Cha nếu là tưởng bán đậu hủ nói, trực tiếp bán cho ta là được. Hà tất vòng khai ta đi tìm những người đó đâu Lý Hương Vân chính là một chút đều không tức giận Không nhanh không chậm nói Cha vì sao phải vòng qua ta đâu Lý Hương Vân tò mò hỏi Chẳng lẽ cha cảm thấy thực xin lỗi ta Cho nên không dám đối mặt ta Nói bậy Hồ Thúy Nga theo bản năng liền phải phản bác Lại bị Vương Thị một phen cấp kéo Lại Cười nói những cái đó sự tình cũng không nhắc lại Này dưỡng gà sự tình Hiện giờ là như thế nào gia nhập Vương Thị nhiều thông minh a Để tài này một xả nhiều Liền thành Lý Hương Vân không so đo hiểm khích Trước đây giúp đỡ Lý Trường Thịnh Kể từ đó nói Lý Trường Thịnh chẳng phải là quá không biết xấu hổ sao Trước kia như vậy đối đãi Lý Hương Vân Hiện giờ lại trơ mặt lại đây Đi theo kiếm tiền Mất mặt không chỉ có riêng là Lý Trường Thịnh Còn có nàng khuê nữ Không phải Nàng không đề cập tới cái kia Chỉ nói dưỡng gà sự tình Lý Hương Vân nếu là lại xả mặt khác Nhưng chính là nàng có lý không tha người Một cái nữ nhi Vẫn luôn nói chính mình cha Cho dù là dưỡng phụ Ở đại tinh cũng là bất hiếu Nàng đảo muốn nhìn Lý Hương Vân lựa chọn như thế nào Vương thị trong mắt mang theo từ ái Trong lòng lại độc đến một mảnh lạnh băng Cha muốn gia nhập tự nhiên không có vấn đề Lý Hương Vân cười tủng tỉm nói Chúng ta đều là muốn Đăng ký tỷ lệ Có thể trực tiếp đem trong nhà gà mái đầu nhập Cũng có thể này tính thành tiền đầu nhập xem cha lựa chọn dùng loại phương thức nào vừa thấy đến Lý Hương Vân Thỏa Hiệp Vương Thị trong lòng khó tránh khỏi đắc ý bất quá chính là một tiểu nha đầu phiến tử có cái gì đáng sợ thu thập lên dễ dàng đâu bất quá chính là Thúy Nga tính tình quá thẳng không tìm đối phương Pháp thôi xem nàng ra tay dễ như chở bàn tay trong nhà ba con gà mái chúng ta lại thêm một ít tiền thêm đến sáu chỉ gà mái Lý Trường Thịnh nhanh chóng nói Lý Hương Vân cười, này vừa thấy chính là ở nhà thương lượng hảo, nói cách khác, như thế nào không chút do dự liền báo thượng số tới, không thành vấn đề. Lý Hương Vân gật đầu, cấp Lý Trường Thịnh nói rõ chiêu số, việc này không cần cùng ta nói, cụ thể sự tình Lý Chính ra ra sẽ phụ trách, ta chỉ phụ trách thu lột tốt thục chứng gà. Hảo, nhìn thấy Lý Hương Vân không có từ giữa làm khó dễ, Lý Trường Thịnh thoải mái rất nhiều. Đối với Vương Thị cách nói hiện tại càng thêm tán thành, còn hảo Vương Thị để điểm hắn, nói cách khác, hắn chẳng phải là muốn bạch bạch bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội sao. Nhìn thấy Lý Trường Thịnh cảm kích ánh mắt nhìn lướt qua Vương Thị, Lý Hương Vân đáy lòng cười thầm, nàng tin tưởng, về sau Lý Trường Thịnh sẽ càng thêm cảm tạ Vương Thị. Bất quá, cha, từ tục tiếu ta nhưng nói ở phía trước, người trong thôn mọi người đều là giống nhau đãi ngộ. Tổng không thể bởi vì ngươi là cha ta mà không giống người thường. Nói vậy, đừng nói là ta, chính là Lý Chính ra ra cũng vô pháp cùng người trong thôn công đạo. Lý Hương Vân nói xong, người trong thôn liên tục gật đầu. Lý Trường Thịnh này bãi đương cha phổ nhi, nếu là xâm chiếm bọn họ ích lợi, bọn họ nhưng không làm. Lý Trường Thịnh là Hương Vân cha, cũng không phải là bọn họ. Hương Vân hiếu thuận nhường hắn, bọn họ nhưng không cái này buồn phật. Đó là tự nhiên. Vương Thị Thông tình đạt lý thế Lý Trường Thịnh ứng hạ Bị Vương Thị để một cái bậc thang Lý Trường Thịnh càng thêm cảm thấy Vương Thị người không tồi Tuy nói Hồ Thúy Nga có khi có điểm tiểu mao bệnh Nhưng là, nàng mẫu thân vẫn là không tồi Vương Thị dăm ba câu liền thu mua Lý Trường Thịnh Lý Hương Vân tự nhiên là đều xem ở trong mắt Ta liền biết cha là cái minh Lý lẽ Vương Thị sẽ hống Lý Trường Thịnh Chẳng lẽ nàng liền sẽ không phủng sao Này dưỡng gà là chúng ta trưởng bình Thôn đại sự, gia nhập nhân ra, chính là muốn cùng nhau qua đi sửa sang lại núi hoang, kiến chuồng gà gì đó. Lý Hương Vân cười nói, này có cái gì? Lý Trường Thịnh không hề nghĩ ngợi ứng hạ, được đến cái này đáp án, Lý Hương Vân vừa lòng, ta đây liền không chậm chế cha đi Lý Chính ra ra bên kia đăng ký. Nói xong, Lý Hương Vân cùng Triệu Trường Khang đi chấn trên khai cửa hàng, trịnh dục thịnh mới vừa gần nhất đến phiêu hương các cửa liền nhìn đến đứng ở cửa Lý Hương Vân ở hắn nhìn đến nàng trong nháy mắt nàng cũng thấy hắn trong nháy mắt còn ở nhìn xung quanh mang theo nhàn nhạt nôn nóng hai mắt xoát sáng sáng ngời hai mắt cong thành xinh đẹp trăng non trong phút chốc trịnh Dục thịnh cảm thấy Lý Hương Vân chung quanh hết thảy đều bị nàng tươi cười cấp thắp sáng ấm áp như thế nào hôm nay mới lại đây Lý Hương Vân cười hỏi trịnh Dục thịnh chính là so ngày xưa tới chậm một ít ta đồ ăn đều làm tốt Sợ lạnh Còn tưởng rằng ngươi Có chuyện gì đâu Bất chi bất giác chi gian Đã đem trịnh Dục thịnh coi như nàng Ở cái này xa là thời đại bằng hữu Hắn đã tới chậm, Thật là lo lắng hắn nửa đường ra chuyện gì Rốt cuộc mỗi ngày hắn giữa trưa ăn cơm cái kia Sư mạnh chính là cảm giác thiên đại Sự tình đều phải sang bên chạm. Là có chút việc Trịnh Dục thịnh mở miệng Sau đó nhìn đến Lý Hương Vân đáy mắt lo lắng Làm hắn Thấy nhiều phức tạp nhân tâm Là thật sự quan tâm vẫn là làm bộ, hắn tự nhiên phân. Biệt đến ra tới, hắn có thể thực khẳng định, Hương Vân là thật sự lo lắng. Làm sao vậy? Lý Hương Vân nhíu mày, ta có thể hỗ trợ sao? Nếu là dùng tiền nói, ta nơi này còn có một ít. Trong lòng ấm áp, trịnh Dục thịnh cười, ta nghe nói có người muốn bán lừa, liền hỏi thăm một chút. Lừa? Lý Hương Vân kinh ngạc nhìn trịnh Dục thịnh, trịnh đại ca trong nhà muốn mua lừa. Hắn này ăn mặc vừa thấy chính là gia đình giàu có công tử, loại chuyện này không cần hắn tự mình đi. Chạy đi! Lý Hương Vân mở mịt mang theo hải tử thiên chân ngây thơ, liền cùng tinh tế mềm mại lông chim dường như quét qua hắn đầu quả tim, ngứa! Không phải cho ta, chẳng lẽ ngươi không nghĩ mua lừa sao? Trịnh Dục thịnh cười nói, ngươi mua xe lửa nói, về sau tới chấn trên vận hóa liền phương tiện nhiều. Nguyên lai like là vì nàng, Lý Hương Vân giật mình trừng lớn hai mắt, Trong lòng ấm hồ hồ, hắn thật là suy xét quá chu đáo. Ngươi hôm nay thiên dùng trong thôn xe bỏ xe lừa. Trở về gì đó cũng không có phương tiện. Trịnh Dục thịnh nhưng tất cả đều xem ở trong mắt. Hôm nay đã biết tin tức này liền nhiều hỏi thăm một chút. Đương nhiên tưởng mua. Lý Hương Vân vội vàng gật đầu. Hưng phấn nói. Trịnh đại ca, ngươi chính là giúp ta đại ân. Trịnh đại ca, ngươi đi vào trước ăn cơm đi. Đừng lạnh. Lý Hương Vân nhưng không vội vá hỏi thăm lừa tin tức, trịnh Dục thịnh làm việc đáng tin kệ, đều giúp nàng hỏi thăm qua, kia khẳng định sẽ không quên chuyện. Này, nàng yên tâm, vào nhà ăn cơm thời điểm, giản vân phát hiện, hôm nay nhà hắn chủ tử văn Nhã nhiều, thế nhưng không có đoạt hắn ăn, hơn nữa bên miệng kia cười vẫn luôn cũng chưa đi xuống quá, xem nhà hắn chủ tử Mỹ, người nói Hương Vân cũng quá dễ dàng cao hứng, bất quá chính là một đầu con lừa. Liền cao hứng thành như vậy, trịnh Dục thịnh buồn cười lắc đầu, đáy mắt mang theo liền chính hắn cũng không biết sủng nịch. Vốn dĩ này phụ cận bán xúc vật liền ít đi, có thể có. Một đầu xe lừa, lý cô nương về sau lui tơi chấn trên cũng phương tiện. Giản Vân nói, nhà ai mua xúc vật không cao hứng A. Ơn, trịnh Dục thịnh gật đầu, gắp một ngụm đồ ăn, nồng đậm thịt gà hương, mang theo hương cay vị ở trong miệng nổ tung, làm hắn thật là dư vị vô cùng. Nếu là ở di vãng, hắn khẳng định là muốn nhai kỹ nuốt chập, hảo hảo phẩm vị, nhưng là, hôm nay sao, nhanh lên ăn, ăn xong rồi, bổi hương vân đi xem lừa. Trịnh Dục thịnh thúc rục một câu, là, giản vân, vội vàng đáp lời, dù sao nhà hắn chủ tử nói cái gì chính là cái gì. Ăn xong rồi cơm lúc sau, đem phiêu hương các giao cho triệu trường Khang nhìn, Lý hương vân cùng trịnh Dục thịnh đi xem lừa. Nhìn nhà hắn chủ tử đi ở thối hoác xúc vật bên cạnh, giản vân thấy thế nào như thế nào không khỏe, nhà hắn chủ tử là không câu nệ tiểu tiết, nhưng là ái sạch sẽ a Đừng nói lừa, chính là lệ vương phủ chuồng ngựa sân, nhà hắn chủ tử cũng chưa bước vào quá một bước, hiện tại lại có thể ở. Mấy đầu lửa trung gian xuyên qua tự nhiên, thần sắc như thường, hắn thật sự không biết nên nói cái gì hảo. Chỉ có thể dưới đáy lòng bội phục một tiếng, quốc sư hảo bản lĩnh, Lý cô nương nếu không phải nhà hắn Chủ tử mệnh định chi nhân Hắn liền đem đầu hai xuống cho hắn gia Chủ tử đương ghế ngồi Kỳ thật nhà hắn ngưu cũng không tồi Bất quá ta cảm thấy không bằng lừa Tốc độ mau giá cả có lời Trịnh Dục thịnh chỉ chỉ bên cạnh ngưu nói Ngươi lại không trồng trọt Tự nhiên Dùng không đến ngưu Còn không bằng mua một đầu lửa kéo xe phương tiện có hảo dưỡng Giá cả cũng so ngưu tiện nghi không ít Tưởng như vậy cẩn thận Làm lý hương vân gật đầu thấm khoái nói, liền nghe Trịnh Đại ca, ta xem này đầu lừa liền không tồi, ngươi cảm thấy đâu?" Trịnh Dục thịnh giống mô giống dạng giúp Đở Lý Hương Vân chọn. Giản Vân ở một bên vô ngữ nhìn trời, gi thời điểm nhà hắn chủ tử sẽ chọn xúc vật. Hắn như thế nào không biết nhà hắn chủ tử thêm như. "Vậy một cái bản lĩnh này mấy đầu lừa rõ ràng chính là trải qua người chọn lựa lúc sau bái tại nơi này làm Lý cô nương chọn, nào đầu đều không tồi hảo sao?" Ta tin trịnh đại ca ánh mắt. Lý Hương Vân cười. Rối tay vỗ vỗ trịnh Dục thịnh tuyển kia đầu con lừa. Tiểu gia hỏa này tinh thần đầu mười phần. Đôi mắt có thần. Nhìn chính là cái tốt. Lý Hương Vân quyết định. Trực tiếp đưa tiền. Thuận tiện ngay cả xe lừa cũng cùng nhau mua. Mua sau khi xong. Lý Hương Vân đứng ở xe lừa. Phía trước trợn tròn mắt. Như thế nào? Trịnh Dục thịnh dò hỏi. Lý Hương Vân quay đầu. Xấu hổ sờ sờ cái mũi. Ta giống như sẽ không đuổi xe lừa. Ở hiện đại liền không cơ hội này hảo sao? Tới rồi nơi này, nàng cũng chỉ là mướn xe lừa xe bò tới vận đồ vật, đều không có cơ hội học như thế nào đánh xe. Giản Vân tiến lên một bước, vừa muốn mở miệng, đã bị trịnh Dục thịnh cấp dành trước, ta dạy cho ngươi. Trịnh đại ca, ngươi sẽ đánh xe. Lý Hương Vân thật là kinh ngạc hảo. Sao? Xem trịnh Dục thịnh cái này ăn mặc. Như thế nào đều cùng đánh xe liên hệ Không đến cùng đi á Sẽ Trịnh Dục thịnh cũng không có giải thích Kỳ thật hắn cũng là nghèo khổ xuất thân Đi lên ta dạy cho ngươi Trịnh Dục thịnh là thịnh tình mới Nhưng là Lý Hương Vân cảm thấy có điểm ngượng ngùng Giúp nàng nhiều như vậy vội Còn làm hắn tự mình giáo nàng Có phải hay không có điểm quá bôi nhỏ thân phận của hắn Thấy thế nào đều là gia đình giàu có thiếu da Không tốt Lắm đâu Kỳ thật làm giảng vân dạy ta là được ta học được thực mau. Lý Hương Vân mở miệng, nhìn về phía Giản Vân. Hắn sẽ không. Trịnh Dục thịnh mặt không đỏ khí không xuyên trợn mắt nói nói dối. Giản Vân có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là trên mặt bài trừ tận lực tự nhiên tươi cười nói. Đúng vậy, Lý cô nương. Ta sẽ không đánh xe. Làm chủ tử toàn năng thuộc hạ. Thế nhưng liền đánh xe loại này cơ bản sự tình đều sẽ không nói. Hắn thật sự có thể đi một đầu đâm chết. Ném không dậy nổi người này A” Bất quá chủ tử nói hắn sẽ không, kia hắn liền thật sự sẽ không. Vậy phiền tói trịnh đại ca, nếu trịnh Dục thịnh cùng Giản Vân đều nói như vậy, Lý Hương Vân cũng liền không làm ra vẻ, thống thống khoái khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Ta về trước phiêu hương các cùng trường khang thúc nói một tiếng, làm hắn bán xong rồi trực tiếp đóng cửa trở về. Không cần, trịnh Dục thịnh dứt khoát giúp Lý Hương Vân làm quyết định, Giản Vân, ngươi đi, là, dứt lời. Giản Vân nhanh chóng xoay người rời đi Còn không phải là ghét bỏ hắn vướng bận sao Hắn đi còn không được sao Trịnh Dục Thịnh phát hiện Lý Hương Vân thật là thực thông minh Chẳng qua dạy trong chốc lát Nàng liền học xong Chỉ là còn có chút không thuần thục Hắn ở thị trấn bên ngoài không người địa phương bồi nàng luyện luyện Hương Vân Ngươi về sau muốn làm cái gì Trịnh Dục Thịnh nhìn Lý Hương Vân tinh xảo rào hảo sườn mặt hỏi Kiếm đồng tiền lớn Quá thoải mái nhật tử Lý Hương Vân lực chú ý còn đều ở trong tay dây cương thượng Còn hảo này đầu lừa tính tình hảo Nàng khống chế lên tương đối đơn giản Ta người này không có gì đại trí hướng Liền tưởng vô cùng đơn giản sinh hoạt Có phòng có tiền thoải mái dễ chịu sinh hoạt Cái này chí hướng thực hảo Trịnh Dục thịnh vừa lòng gật đầu Nguyên lai like cùng hắn mục tiêu nhất trí Khó trách cùng nàng ở chung lên như vậy thoải mái Ta cũng như thế Lý Hương Vân vừa nghe Cười Cười to chúng ta đều là không thích phức tạp sinh hoạt người. Trịnh Dục thịnh nghe xong, trong lòng có điểm tiểu buồn bực, nàng như thế nào liền không hỏi thăm một chút hắn vì cái gì sẽ có cái này chí hướng đâu. Nếu là nàng hỏi nói, hắn liền có thể cùng nàng nói nói, hắn trước kia sinh hoạt gì đó, đề tài lập tức liền sẽ nhiều. Người nào đó hồn nhiên bất giác, hắn đã từng chính là nhất phiền trong kinh thành mặt những cái đó quý nữ thiên kim làm chuyện như vậy, hiện giờ. Chính hắn tìm đề tài tưởng nói ra, Thế nhưng không cơ hội. Đúng rồi, trịnh đại ca, Ngày mai ngươi muốn ăn cái gì? Lý Hương Vân cười tủm tỉm hỏi. Nàng cảm thấy làm bằng hiếu Vẫn là không cần tùy ý tìm hiểu Người khác sao sao tương đối hảo. Vì cái gì trịnh Dục thịnh cái này Vừa thấy chính là gia đình giàu có công tử người. Thế nhưng sẽ có cùng nàng Giống nhau chí hướng. Thật muốn lại nói tiếc nói. Đơn giản chính là đình viện thật sâu lục đục Với nhau sao sao sự tình. Nàng không nghĩ. Vạch trần hắn chỗ đau vẫn là không hỏi hào Bằng H hữuu ở bên nhau sao vẫn là vui vẻ là chủ không thám thính không vượt dào Nếu hắn thích nàng làm Mỹ thực nàng liền làm cho hắn ăn là được vốn di Lý Hương Vân cái này giao hữu chuẩn tắc là thực tốt nhưng là nàng nào biết đâu rằng có người là muốn đánh vỡ giới hạn chủ động công đạo đâu xác định Trịnh Dục Thịnh ngày mai giữa chưa thực đơn lúc sau Lý Hương Vân vốn là muốn đưa chịnh Dục Thịnh trở về chấn thượng lại bị hắn quyển chuyển từ chối đành phải chính mình vội vàng xe lừa hồi thôn. Chờ đến Lý Hương Vân đi xa lúc sau, trịnh Dục thịnh lúc này mới hỏi một câu, người nói lệ vương phủ có một vị vương phi có phải hay không khá tốt. Thình thịch một tiếng, giản vân từ trên cây trực tiếp tạp trên mặt đất, may mắn ở rơi xuống đất trong nháy mắt, phản ứng rất nhanh, mới không đến nỗi mặt chấm đất, nhưng cũng là đủ chặt vật. Vội vàng bò dệ, vỗ vỗ trên người thổ, giản vân lắp bắp thất kinh hỏi. Chủ, chủ tử ngài, Ngài vừa mới nói gì? Trịnh Dục thịnh nhưng không có lại lặp lại một lần thói quen. Giản vân khẩn đi hai bước. Cao hứng nhách miệng cười. Chủ tử, ngài rốt cuộc nghi thông suốt. Này quốc sư nói, trước nay liền không có. Trịnh Dục thịnh khoát tay, ngăn trở giản vân hưng phấn lời nói. Bổn vương quyết định cùng cái kia lão lừa đảo không nửa điểm quan hệ. Kia ngài, giản vân trong đầu linh quang chợt lẽ. Thất kinh hỏi, ngài là thích thượng lý cố Nương trịnh rục thịnh gật đầu trên mặt kia lé hạnh phúc quăng mang tươi cười liền cùng cửu thiên huyền lôi dường như phách đến giảng vân là ngoại tiêu lý nộ cả người đều không tốt không phải, chủ tử ngài như thế nào sẽ đột nhiên thích thượng lý cô nương đâu giảng vân thật là ngốc không phải hắn không rõ thật sự là này chuyển biến quá nhanh điểm nhi đi nào có nhiều như vậy vì cái gì trịnh Dục thịnh hừ một tiếng cảm giác này tới chính là tới hắn cũng không Phải là ủy khuất chính mình người, minh bạch chính mình tâm ý, hắn liền sẽ chủ động tiến công, như nhau ở trên chiến trường, xác định mục tiêu lúc sau, thẳng tiến không lùi. Chủ tử, chúng ta khi nào đi theo lý cô nương cầu hôn? Giản vân lời nói mới hỏi xong, đầu đã bị gõ một chút. Trịnh dục thịnh khinh thường nhìn ủy khuất che lại đầu giản vân, ngươi có phải hay không ngốt? Hương vân đó là bình thường cô nương sao? Ngươi cho rằng bổn vương như vậy tùy tiện qua đi cầu hôn. Nàng liền sẽ đáp ứng sao? Giản Vân bĩu môi, ngươi chính là đường đường lệ vương, liền tính là lý cô nương không muốn, ngài còn sẽ không đoạt sao? Nhà hắn chủ tử liền hoàng thượng cùng quốc sư đều không sợ, đoạt cái thân tính gì? Trịnh Dục thịnh hung hăng trừng mắt nhìn Giản Vân liếc mắt một cái, ngươi đương bổn vương là cường đạo không thành. Giản Vân cúi đầu, nhỏ giọng lầu bầu, năm đó ngài đoạt lương thảo thời điểm, không phải một chút cũng chưa do dự sao? Trịnh Dục thịnh nhất chân liền đá, năm đó đó là vì đánh giặc. Nói nữa, hiện giờ như thế nào có thể như thế ủy khuất hương vân. Giản Vân vốn là có thể nhẹ nhàng né tránh, nhưng là nhà hắn chủ tử nói nửa đoạn sau lời nói thời điểm, kia biểu tình ôn nhu đều sắp tích ra thủy tới, sợ tới mức hắn lăng là toàn thân phát cương, không né tránh, bị đạp cái thật thật tại tại. Người cái không có thông suốt, biết cái gì? Trịnh Dục thịnh ghét bỏ nói xong lúc sau, tiêu Sái xoay người về nhà. Lưu, lại giảng vân chính mình ở trong gió hốn đột, hắn không thông suốt, lúc trước cái kia thời khắc chú ý Lý cô nương, còn không tự giác ra hỏa có mặt nói hắn, Lý Hương Vân cũng không biết nói chính mình bị người cấp theo dõi, vội vàng xe lừa mới về đến nhà, Lý chính liền tìm lại đây, vào cửa nhìn đến xe lừa liền cười, mua xe lừa hảo, về sau ngươi đi trấn trên liền phương tiện nhiều, đúng vậy, Lý Hương Vân vội vàng cấp Lý chính đổ nước, bên trong còn thả một muỗng đường trắng, này ở trong thôn chính là tương đương long trọng đạo đại khách ai làm này đường trăng quá quý đâu Lý Chính ra ra, tìm ta có việc Lý Chính cũng không cùng Lý Hương Vân khách khí trực tiếp uống một ngụm nói trại nuôi gà sự tình đô thống kế xong rồi ngươi nhìn xem nói Lý Chính liền đem thống kê tốt danh sách cấp Lý Hương Vân xem qua Lý Hương Vân lắc đầu Lý Chính ra ra, này đó ta mặc kệ ta chỉ lo cuối cùng thu được thục trứng gà. Đúng rồi, về sau nếu là gà trống dưỡng thành, ta cũng là thu. Lý Hương Vân cười nói, kỳ thật, chờ chúng ta chạy nuôi gà lộng lên, đại gia có tiền, còn có thể bên trong lại dưỡng một ít vịt, trứng vịt, thịt vịt ta tất cả đều thu. Này hóa ra hảo, Lý Chính vỗ đùi, cao hứng nói, kia núi hoang không nhỏ, ta làm cho bọn họ nhiều cái điểm phòng ở. Chờ mùa đông, mọi người đều đi trên núi đốn củi, đem chuồng gà vịt lều cấp lộng ấm áp, khẳng định kiếm không ít. Là đâu? Lý Hương Vân gật đầu, này! Hậu hạ gà vịt việc vẫn là người trong thôn chính mình tới tương đối hảo, ma sữa đầu nảnh sự tình, liền giao cho mướn tới người. Lý chính gật đầu, minh bạch Hương Vân ý tứ, đây là sợ có người đối gà vịt âm thầm gian lật. Loại chuyện này không thể bảo đảm tuyệt đối sẽ có, nhưng là không thể không phòng. Đúng rồi, Hương Vân, Lý ra đầu không ít tiền, Lý Chính nhớ tới hắn tới mục đích nói ra, không ít tiền, không phải nói chỉ lộng sáu chỉ gà sao, Lý Hương Vân kỳ quái hỏi. Đã, sáng sớm còn nói chính là cái này đếm, buổi chiều liền thay đổi, Lý Trường Thịnh bán hai mẫu đất, Lý Chính thở dài một tiếng, tiếc hận nói, vốn di bọn họ mà liền ít đi, nhà ai nếu là có địa, đều hận không thể đem ở trong tay. Chết đều không buông tay Người trong thôn vẫn là có địa tâm kiên định A Nếu không phải nghèo đến không được Ai sẽ bán đất A Bán đất Lý Hương Vân Nghi nghĩ Minh bạch Này phỏng trừng chính là vương thị hoa chiêu đi Quả thật là lợi hại Này Liền một ngày công phu đều không có Liền lừa dối Lý Trường Thịnh bán đất Kia lấy ra tới đương cớ Phỏng trừng chính là Lý Trường Thịnh bảo bối nhi tử đi Chỉ là Không biết cuối cùng Lý Trường Thịnh biết hắn đại bảo bối đều không phải là hắn sẽ là cái gì tâm tình. Ơn, nàng hiện tại mới sẽ không nói cho Lý Trường Thịnh đâu. Hắn không phải thích đau kia bảo bối nhi sao. Khiến cho hắn hảo hảo đau đau đi. Xem hắn có thể mắt mù đến tình trạng gì. Cha thích thì tốt rồi. Lý. Hương Vân cười ngâm ngâm nói. Dù sao dưỡng gà nói, kiếm tiền cũng không ít. Về sau cha tuổi một ngày so với một ngày lớn thiếu điểm làm lụng vất vả cũng là tốt. Nhìn thấy Lý Hương Vân như thế hiểu chuyện, Lý chính tiếc hận thở dài. Cái này Lý Trường Thịnh A như thế nào liền mắt bị mù như vậy đối với ngươi đâu. Rốt cuộc ta không phải thân sinh. Lý Hương Vân săn sóc nói, Trang người tốt ai chẳng biết à. Thiếu làm lụng vất vả. Có Vương Thị ở Lý ra ở, Lý Trường Thịnh có. Thể thiếu làm lụng vất vả, nàng như thế nào nhớ rõ Vương Thị tôn tử tới rồi nên nói thân tuổi tác. Trước kia vương thị vì chính mình tôn tử, nhưng không thiếu từ Hồ Thúy Nga nơi này lấy đồ vật, lần này dưỡng gà nếu là kiếm lời, nàng chỉ biết làm trầm trọng thêm. Trơ mắt nhìn chính mình dưỡng phụ bị người hố, loại chuyện này ân, nàng làm lên một chút đều không có ai náy cảm. Nàng ở Lý Gia Đãi 7 năm, liền tính là lúc trước dưỡng mẫu tồn tại thời điểm, Lý Trường Thịnh đối. Nàng cũng là tương đương khắt khe, càng đừng nói sau lại dưỡng mẫu thân mình không tốt, Hồ Thúy Nga vào cửa. Dưỡng mẫu mất, đại bảo sinh ra nàng mỗi một ngày đều là dày vò Nàng điểm này tiểu trả thù Bất quá chính là thuận nước đẩy thuyền thôi Cùng Lý Trường Thịnh lúc trước so sánh với Thật là bé nhỏ không đáng kể Chỉ là, nàng thật đúng là không nghĩ tới Lý Trường Thịnh lại là như vậy không đầu óc Mà, nói bán liền bán Hương Vân, trong chốc lát ngươi đi xem sao Lý Chính cười nói Trong thôn chiêu công tin tức chản ra đi Mặt khác trong thôn nhân mã thượng liền tới đây. Hảo nha! Nếu Lý Chính mời, Lý Hương Vân tự nhiên không hảo bất quá đi. Lý Hương Vân đi theo Lý Chính qua đi, mới phát hiện bên kia chiêu công địa phương đã tế không ít người. Người cũng thật nhiều a. Lý Hương Vân không biết đại gia nhật tử qua đến độ không quá giàu có, nhưng là không nghĩ tới. Lại là như vậy nhiều người đều nghĩ đến thủ công. Ai làm chúng ta nơi? Này mà không nhiều lắm! Lý Chính thở dài một tiếng. Theo sau nghĩ đến trong thôn tình huống, hắn nhìn không được nở nụ cười. Thôn trưởng, Lý Hương Vân nhìn cửa thôn tới đoàn người, tương đương quen thuộc A, này không phải tam hợp thôn Lý Chính Vương Dũng Tráng sao? Lý Chính tự nhiên cũng thấy được, đi mau hai bước, đón đi lên. Triệu Lý Chính, Vương Dũng Tráng trên mặt chất đầy cười, người còn chưa tới trước mặt, đã bắt đầu chắp tay chào hỏi. Nguyên lai là Vương Lý Chính. Như thế nào hôm nay có nhàn tâm tới chúng ta trường Bình Thôn? Lý Chính bày ra một chút khách sáo tươi cười, chỉ là làm làm mặt ngoài công phu thôi. Triệu Lý Chính thật là quản lý có cách à, nhìn xem, này trường Bình Thôn phát triển thật là không giống nhau, này mướn một đám lại một đám người, thật là làm người hâm mộ A. Vương Dũng Trắng là thật sự hâm mộ, nói cách khác, hắn cũng sẽ không tới đi như vậy một chuyến. Vương Lý Chính, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ta nơi này còn vội vàng đâu. Lý chính nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở vương dũng tráng trên người. Cái này xử sự, sự bất công người. Hắn căn bản liền chướng mắt. Hảo, triệu lý chính thống khoái. Ta đây cũng không vòng vo. Vương dũng tráng cười ha ha. Ngươi xem, chúng ta hai cái thôn chính là láng giềng gần. Nghe nói ngươi nơi này lại muốn mướn người. Ta này không phải mang theo trong thôn người lại đây sao? Vương lý chính là muốn cho ngươi tam hợp thôn người tới. Ta trưởng bình thôn thủ công. Lý chính vấn đề một câu. Không sai. Vương Dũng Tráng cười hỏi. Các ngươi muốn chiêu bao nhiêu người? Hỏi, còn đẩy mạnh tiêu thụ lên chính mình trong thôn thôn dân. Ngươi nhìn xem chúng ta tam hợp thôn người. Từng bước từng bước đều là thân mạnh mẽ không mệt. Làm việc đều là một phen hảo thủ. Bọn họ a lý chính ánh mắt lướt qua Vương Dũng Tráng nhìn qua đi. Những cái đó tam hợp thôn thôn dân đính đĩnh ngực, đắc ý cực kỳ. Chúng ta thốn... Một cái đều không cần. Lý chính một câu làm vương dũng trắng sắc mặt trầm xuống dưới, âm chắc chắc hỏi, triệu lý chính, ngươi là đang nói đùa sao? Chúng ta tam hợp thôn hán tử cái nào không phải hảo thủ. Ngươi thế nhưng không cần. Ngươi đừng không phải là cố ý khó xử chúng ta trong thôn người đi. Chúng ta tam hợp thôn người cũng không phải là dễ khi dễ. Vương dũng tráng nói mang theo nồng đậm uy hiếp chi ý, hắn phía sau tam hợp thôn thôn dân đi phía trước hai bước. Cả đều đứng ở hắn bên người, như hổ rình mồi nhìn chầm chầm Lý Chính. Rất có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ tư thế. Bên kia tới hưởng ứng lệnh triệu tập mặt khác thôn thôn dân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ai không biết tam hợp thôn Lý Chính vương dũng tráng là nhất không nói Lý. Như thế nào, còn tưởng ngạnh buộc chúng ta thuê các ngươi tam hợp thôn người A. Lý Hương Vân cười lạnh một tiếng, đi qua, kiểu tiếu tiểu cô nương, lăng là một chút đều không co rúm hồi. Trừng mắt Vương Dũng Tráng Vương Dũng Tráng nếu dám mang theo người lại đây Kia chính là đem trường bình thôn sự tình đều điều tra rõ ràng Tự nhiên là biết Cấp trường bình thôn mang đến hôm nay biến hóa lớn người là ai Này không phải Lý Cô Nương sao Vương Dũng Tráng đối thượng Lý Hương Vân thời điểm Kia tươi cười chính là càng thêm sáng lạn vài phần Đây là bọn họ thần tài Tự nhiên muốn khách khí Lý Cô Nương lời này nhưng không hảo nói như vậy Mọi người đều là trụ Đến như vậy gần, cho nhau giúp đỡ cũng là hẳn là. Vương Dũng trắng cười nói, lời trong lời ngoài mang lên hắn thói quen uy hiếp, nói cách khác, xảy ra chuyện gì, mọi người đều không tốt. Lý Hương Vân hơi hơi mỉm cười, nhưng không có theo Vương Dũng trắng nói đi xuống nói, ngược lại là không khách khí đem kia tầng nội khố cấp vạch trần, như thế nào? Chúng ta Trưởng Bình thôn nếu là không thuê tam hợp thôn người, chúng ta này mua bán liền phải ra vấn đề. Này nhưng khó mà Nói, vương dũng tráng bá đạo vô lại quán, một chút cũng chưa cảm thấy chính mình cách làm có cái gì vấn đề, ngược lại là tiếp tục uy hiệp, ta đây đảo muốn nhìn, này vấn thiên các mua bán ai dám làm nó ra vấn đề. Lý hương vân tươi cười lạnh lùng, thấp giọng quát lớn, vấn thiên các, đừng nói là vương dũng tráng mang đến thôn dân, chính là vương dũng tráng chính mình, tâm đều sợ hãi run dẩy mấy cái, vấn thiên các cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội đến khởi. Cũng may! Vương Dũng tráng biết rõ quả hồng muốn nhặt mềm niết, ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, mua bán là không ai dám phá hư, ta chính là lo lắng, này mướn tới người, nửa đường ra điểm cái gì vấn đề, không hảo tới bắt đầu làm việc. Phải không? Lý Hương Vân buồn cười quay đầu, đối với đám người mặt sau hỏi một câu, tam hợp thôn người không nghĩ làm đại gia tới bắt đầu làm việc, mọi người nhưng phải cẩn thận điểm nhi. Ai? Đám người sau đột nhiên có người ngữ khí, bất thiện chất vấn một câu, vương dũng tráng cười lạnh một tiếng, không chút nào hàm hồ đáp, ta, tam hợp thôn, mặt sau uy hiếp nói đang xem đến đi tới vài người lúc sau, ngạnh sinh sinh bị cắn đứt ở trong miệng, lăng là không dám nói ra, vì cái gì, bởi vì đi ra vài người là hồng cốc thôn, hồng cốc thôn đó là địa phương nào, ở trong núi, cơ hồ không có ruộng tốt, kia trong thôn người chính là tất cả đều là vào núi săn thú hái thuốc mà sống, bên trong thôn dân vẫn luôn ở. Trong núi Lăng Lê bò lết, cùng gia thú bác mệnh chủ nhân, là bọn họ này bình thường thôn dân có thể trêu chọc sao? Nguyên, nguyên lai là hồng cốc thôn huynh đệ ở trường bình thôn thủ công a. Vương Dũng trắng trên mặt hung ác lập tức bị lấy lòng sở thay thế được, hắn lại không ngốt, trừ phi là điên rồi mới có thể cùng hồng cốc thôn này đó không muốn sống thôn dân đối thượng đâu. Như thế nào? Chúng ta Hồng Cốc Thôn huynh đề mới tìm được như vậy một cái tốt kiếm tiền địa. Phương, ngươi có ý kiến? Hồng Cốc Thôn thôn dân lạnh lùng đánh giá vương dũng tráng, hắn nếu là dám có ý kiến đoạn bọn họ Hồng Cốc Thôn tài lộ, bọn họ Hồng Cốc Thôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Bọn họ Hồng Cốc Thôn là nhiều thế hệ săn thú mà sống, nhưng là, cái nào đương cha hy vọng chính mình hài tử cùng chính mình giống nhau, cả ngày ở trong núi liều mạng? đi theo ra thú lợi trảo hạ cầu sinh tam hợp thôn người nếu là dám bọn họ là có thể xúc tam hợp thôn không ý kiến, không ý kiến vương dũng tráng liên tục lắc đầu xua tay, hắn cười nịnh nọt nói này không phải trường bình thôn chiêu công, chúng ta cũng tới hưởng ứng lệnh triệu tập sao trước mắt chúng ta sẽ không thuê tam hợp thôn người lý hương vân cười trực tiếp cự tuyệt, dựa vào cái gì vương dũng tráng vừa nghe trên mặt kia giả dối tươi cười đều duy trì không được, cái này Lý Hương Vân đừng quá quá mức, bởi vì chúng ta muốn trước thuê nhật tử nhất không hảo quá trong. Thôn thôn dân, Lý Hương Vân cười tủm tỉm nói, một chút đều không sợ đột nhiên biến sắc mặt vương dũng tráng, đại gia không có ý kiến đi. Lý Hương Vân nói xong, quay đầu hỏi tiến đến muốn thủ công mặt khác thôn thôn dân, chúng ta trưởng bình thôn về sau vẫn là sẽ phát triển, khẳng định là còn sẽ yêu cầu người. Ban đầu cơ hội trước cấp trong nhà điều kiện không tốt lắm người, đại gia cảm thấy đâu. Tự nhiên có người là không cao hứng, nhưng là, đại bộ phận người vẫn là. Minh Lý lẽ, cái gì kêu chức cố trong nhà điều kiện không tốt, nhà của chúng ta điều kiện liền không tốt. Có người nhỏ giọng lại nha lại nhảy oán giận, Lý Hương Vân quay đầu nhìn thoáng qua, không đợi nàng nói chuyện. Lý Chính liền mở miệng, chúng ta trưởng bình thôn chiêu công hàng đầu điều kiện chính là chúng ta tuyển người mướng ai không mướng ai Chính chúng ta định đoạt Này cường thế nói Làm cái kia lại nha lại nhảy người lập tức ngập miệng lại Lý chính ra ra Chúng ta làm đều là thức ăn Vốn di chính là nhập khẩu đồ vật Nhưng phải cẩn thận điểm Vạn nhất nếu là có người nổi lên cái gì tâm tư Âm thầm chơi xấu Này mua bán làm không nổi nữa Đại gia tất cả đều không có tiền kiếm Lý Hương Vân cố ý nhắc nhở Lý chính một câu Yên tâm Nếu ai muốn hại đại gia Đừng nói ta không đáp ứng, đại gia hỏa cũng sẽ không đáp ứng. Lý chính trầm giọng nói. Đối, chúng ta không đáp ứng. Hồng cốc thôn thôn dân trước hết hô lên, theo sau. Tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập mặt khác thôn thôn dân cũng là liên thanh phụ họa. Bọn họ là lại đây kiếm tiền, trừ bỏ nơi này, còn có chỗ nào đã ngộ tốt như vậy rời nhà gần. Nếu ai tưởng phá hư bọn họ kiếm tiền chiêu số, đó chính là theo chân bọn họ đối nghịch. Bọn họ tuyệt đối không đáp ứng, như thế tình cảm quần chúng trào dâng, làm vương dũng chắc nịch ở là vô pháp đãi đi xuống, lại kiên trì nói, kia chính là cùng chung quanh sở hữu thôn thôn dân đối nghịch, hắn nhưng, không bổn sự này, chỉ có thể là mang theo chính mình trong thôn người, sám xịt đi rồi. Lý chính, chúng ta liền chúng ta tính, tam hợp thôn thôn dân không cam lòng hỏi, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội bọn họ thế nhưng không thể vớt một phen có phải hay không quá mệt. Nếu không, như thế nào đem bọn họ làm đầu hủ phương thuốc cấp, cầm miệng? Vương Dũng Tráng đột nhiên quát lớn một tiếng, Ngươi đã quên Vương lớn. Vương Dũng Tráng lại hồn không tiếc cũng kính sợ quỷ thần. Huống chi, Vương đã chết tương quá thảm, Hắn làm sao dám bí quá hóa liều? Bọn họ không nghĩ làm chúng ta trộn lẫn một chân, Kia hảo, bọn họ cũng không nghĩ hảo quá. Vương Dũng Tráng âm ngoan cười lạnh, Trong lòng có chủ ý, chúng ta không vội, Có bọn họ cấp thời điểm, tam hợp thôn tới quấy rối người đi rồi, có lý chính nói, trường bình thôn mướn người càng là nghiêm khắc, cái loại này ngày thường phẩm hạnh hảo hảo người, tất cả đều không cần, rốt cuộc đây là làm thức ăn. Ra sai lầm, đại gia cùng nhau xui xẻo, bên này là tiến hành đến đâu vào đấy, lý hương vân nhìn xem cũng không nàng chuyện gì, dạo tới dạo lui về nhà, đi ngang qua vương quế hoa ra thời điểm, chính nhìn đến Vương Quế Hoa ôm đầy tốt quần áo trở về, vội vàng tiến lên đáp một tay, "Hoa Quế thím, ngươi như thế nào mà hơi lấy nhiều như vậy quần áo a? Này không phải ngươi mạnh mẽ thúc luôn là vào núi, quần áo giơ đến mau." Vương Quế Hoa trong miệng nói như vậy, trên mặt chính là mang theo không khí vui mừng, "Hương Vân a, ngươi nói những cái đó gà giá gì đó, ngươi mạnh mẽ thúc chính là hảo hảo lộc đâu, núi hoang thu thập ra tới lúc sau." Nhất định Nhi có thể sử dụng thượng, tuyệt đối chậm chế không được chuyện của ngươi Nhi. Vương Quế Hoa trong lòng thật là cao hứng A, nhà nàng trừ bỏ có thể dưỡng gà ở ngoài, càng là bởi vì nam nhân nhà mình sẽ nghề một, từ Hương Vân cung cấp không ít bản vẽ, cấp dưỡng trại gà lộng gà giá gì đó, này nhưng lại có thể. Có không ít tiến trướng A, mạnh mẽ thúc hoa Quế Thím làm việc, kia còn sai được. Lý Hương Vân cười đưa Vương Quế Hoa vào cửa. Giúp nàng đem tẩy tốt quần áo phóng hảo Xoay người vừa muốn đi Lại bị Vương Quế Hoa cấp gọi lại Hương Vân, làm sao vậy Hoa Quế Thím Lý Hương Vân đứng lại, kỳ quái hỏi Ngươi làm Lý Trường Thịnh cũng đi theo cùng nhau dưỡng gà Ngươi nhưng cẩn thận một chút Nhi Hồ Thúy Nga Nương Đừng đem ngươi cấp tính kế Vương Quế Hoa không yên tâm rằng Dò một câu Kia Vương Thị cũng không phải là một cái dễ đối phó Ân, đã biết Hoa Quế Thím ta sẽ nhiều chú ý. Lý Hương Vân cảm tạ vương quế hoa hảo ý, lúc này mới rời đi. Lý Trường Thịnh bên kia, thật đúng là không cần Lý Hương Vân nhọc lòng, vương thị nên làm sự tình tất cả đều làm. Này dưỡng gà cũng không biết khi nào mới có thể chuẩn bị cho tốt. Tới tiền, vương thị một bên cấp đại bảo làm quần áo một bên hỏi, không phải nói hai ngày này liền bắt đầu đưa tiền sao? Hồ! Thúy Nga bổ trong nhà chăn, thuận miệng nói một câu, Cũng thật là phiền toái ra tiền còn không được, còn muốn ra người. Được rồi, lại không phải ngươi đi làm. Vương Thị cười nói Hồ Thúy Nga một câu, ngươi lời này cũng đừng làm cho Lý Trường Thịnh nghe xong đi. Ai, ta đã biết. Hồ Thúy Nga lên tiếng, cảm thán, nương, vẫn là ngày đã tới, ta cuộc sống này mới quá đến thoải mái. Kia nhưng không, cũng không nhìn xem ngươi nương ta là ai. Vương Thị đắc ý gom lại tóc, Ngư khí vừa chuyển, nói, ngươi cũng đừng quên đáp ứng chuyện của ta, ngươi cháu trai này tới rồi làm mai tuổi tác, tiêu phí khẳng định không thể thiếu. Ai nha, nương, ngài cứ yên tâm đi, nói quá sẽ phân cho ngài tiền nhất định sẽ cho. Hồ Thúy Nga Hảo Phóng nói, chỉ cần nàng nhật tự hào quá, nàng mới không để bụng kiếm tiền phân cho chính mình nương một bộ phận đâu. Nói nữa, nàng nương lại không phải người ngoài, hoa cũng là cho nàng chính mình cháu trai hoa sao. Không, mệt, được rồi, trời đã tối rồi, hôm nay liền làm đến nơi này đi Người trong thôn tiếc đón một tiếng, cái chuồng gà thôn dân tất cả đều dừng trong tay việc Đi lâu, về nhà, mọi người kết bạn hướng trong thôn đi Đi ngang qua Lý Trường Thịnh thời điểm, có người hỏi hắn một câu Trường Thịnh, ngươi như thế nào còn không quay về Ta qua bên kia nấu trứng gà địa phương nhìn xem Lý Trường Thịnh nói xong, ôm nông cụ xoay người đi rồi Thôn dân xưng sờ ở tại chỗ, sau một Lúc lâu lúc này mới phản ứng lại đây Này Lý Trường Thịnh làm việc cũng quá liều mạng đi Đua cái gì? Từng nhà còn không phải đều như vậy làm Không phải, chúng ta việc chính là phân làm a. Trong thôn mà muốn hậu hạ Chuồng gà bên này muốn cái Buổi tối còn muốn nấu trứng gà lột trứng gà Trong đất việc đó là nhà mình sự tình Chuồng gà bên này chính là đưa tiền Lý Chính nói Cùng nhau dưỡng gà người liền phải cùng nhau làm, một nhà ít nhất ra một người tới chỉnh núi. Hoang cái chuồng gà, chờ đến bên này chuồng gà cái xong rồi, về sau cũng chính là thông thường việc cùng với nấu trứng gà lột trứng gà. Hiện tại này liền đã ấn tỷ lệ phân tiền, mọi người tự nhiên là làm được hăng hái. Vấn đề là, nhà mình trong đất việc cái chuồng gà kia đều là trong nhà bất đồng người làm, nấu trứng gà lột trứng gà đó là trong nhà tức phụ nhi hoặc là khuê nữ tới làm. Không có một nhà giống Lý Trường Thịnh dường như Trong đất việc cái chuồng gà nấu trứng gà Lột trứng gà tất cả đều là hắn một người tới Buổi chiều vội xong rồi Trong đất việc liền chạy tới cái chuồng gà Cái xong chuồng gà đi nấu trứng gà lột trứng gà Thật không biết Lý Trường Thịnh trong nhà là nghĩ như thế nào Phóng trong nhà nhiều như vậy Người rảnh rỗi không cần Làm chính hắn một người tới Có thôn dân lẩu bầu một câu Cũng không sợ mệt chết à, Lý Trường Thịnh ngồi ở trên ghế Rời xa đám người, từng bước từng bước lột trứng gà, không có biện pháp, những cái đó lột trứng gà, đều là trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ, liền tính là có mấy cái đại nương, hắn một đại nam nhân cũng muốn tị hiểm, người trong thôn tuy rằng không ráp mặt nói cái gì, nhưng là, Lý Trường Thịnh lại không ngốt, như thế nào có thể nhìn không ra tới người khác rừng ở trên người hắn khác thường ánh mắt đâu. Đêm hôm nay trứng gà tất cả đều lột sau khi xong, Lý Trường Thịnh lúc này mới kéo mỏi mệt thân mình về nhà. Trong đất, chuồng gà, trại gà việc thêm ở. Bên nhau, liền tính là hắn cũng là qua sức. Về tới trong nhà, một mở cửa, đại bảo vui vẻ chạy tới, ôm lấy hắn hai chân, ngưỡng bụi bâm khuôn mặt nhỏ mềm mụt kêu, cha, đại bảo tưởng ngươi, đại bảo tưởng cha, vừa thấy đến chính mình bảo bối nhi tử, Lý Trường Thịnh trên người mỏi mệt liền ít đi một nửa, khom lưng, đem đại bảo cấp ôm lên, ước lượng, cha cũng tưởng đại bảo, mau, đại bảo, làm cha ngươi trước ngồi xuống, hồ thúy Nga cười đón qua đi, đã cấp Lý Trường Thịnh, chuẩn bị tốt nước ấm làm hắn uống trước một ngụm nhuận nhuận hầu cha ngươi là cho ngươi đi kiếm tiền, có tiền, đại bảo mới có ăn ngon hảo quần áo xuyên đâu, cha tốt nhất, có đại bảo hiểu chuyện mềm mại làm nũng thanh, Lý Trường Thịnh dư lại về điểm này mỏi mệt trở thành hư không? Người cả đời này sống là cái gì? Còn còn không phải là nhi tử sao? Hắn mệt điểm nhi liền mệt điểm nhi. Chính mình nhi tử ăn ngon ăn mặc hảo liền thành. Cơm ta đều cho ngươi lưu ra tới, chạy. Nhanh ăn một ngụm. Hồ Thúy Nga hiền huệ nói. Đại bảo, trước làm được một bên đi, làm cha ngươi ăn cơm. Cha ăn cơm. Đại bảo hiểu chuyện từ Lý Trường Thịnh trên đùi trượt xuống dưới, ngoan ngoan ngồi xuống một bên. Ai? Lý Trường Thịnh cao hứng đáp lời, cầm lấy nhanh chóng. Chẳng qua, nhiều như vậy thiên bận rộn, hắn hiện tại cầm lấy chiếc đũa tới, ngón tay đều ở vô ý thức run rẻ. Nắm thật chặt tay, áp xuống kia gần như thoát lực run rẻ, Lý Trường Thịnh lúc này mới ăn. Không mùi vị thức ăn chay lương thực phụ, mệt đến không được Lý Trường Thịnh cơm nước xong lung tung rửa mặt một chút. Nga đầu đã ngủ, mặt khác một bên, Hồ Thúy Nga hống đại bảo ngủ. Nương, đại bảo biểu hiện được không? Đại bảo ôm chăn, lộ ra sáng lấp lánh đôi mắt tranh công hỏi. Hảo, đương nhiên hảo. Hồ Thúy Nga xoa xoa nhi tử đầu tóc. Kia về sau mỗi ngày đại bảo đều có thể ăn hai cái trứng gà có phải hay không? Đại bảo nói, hít hít nước miếng, trứng gà ăn quá ngon. Mỗi ngày chỉ cần cùng cha làm nũng hắn liền có thể ăn hai cái. Hắn nhất định nỗ lực làm tốt. Đương nhiên, Hồ Thúy Nga hứa hẹn, bất quá việc này ngươi cũng không thể cùng cha ngươi nói, bằng không trứng gà đã có thể đa không có. Ân ân. Đại bảo liên tục gật đầu, đồng thời còn bưng kín miệng mình, làm quái bộ dáng chọc đến Hồ Thúy Nga cười vỗ nhẹ hắn một chút, "Được rồi, chạy nhanh ngủ đi. Hôm nay chính là chúng ta Trưởng Bình thôn ngày lành." Lý Chính đứng ở đám, người phía trước mặt mày hớn hở nói, Chúng ta thôn trại nuôi gà hôm nay hoàn công. Lý Chính vừa dứt lời, thôn dân là một trận hoan hô. Hảo hảo, biết trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả, về sau không cần cái chuồng gà. Nhưng là a, này trại nuôi gà chính là chúng ta trong thôn đại sự. Tham gia nhân ra cũng đừng quên mỗi ngày phái người lại đây quét tước đốn củi, còn có nấu trứng gà lột trứng gà. Đã lập ngày, nhưng đừng chậm chế chuyện này, này nếu là chậm chế. Nhưng chậm chế đều là các ngươi chính mình tiền. Yên tâm đi, lý chính, ai còn cùng chính mình tiền không qua được a Có nhanh nhất thôn dân hô một giọng nói, chọc đến đại gia cười vang lên. Trường bình thôn nơi này vô cùng náo nhiệt, cách vách thôn tam hợp thôn vương dũng tráng tự nhiên là được đến tin tức, âm chắc chắc cười, rốt cuộc làm ta lão tử chờ đến ngày này. Hắn chính là đợi trường bình thôn hơn nửa tháng, bọn họ lúc này mới đem cái kia dưỡng gà địa phương chuẩn bị cho tốt, nếu trường bình thôn người muốn đoạn hắn tài lộ như vậy hắn hà tất cấp trường bình thôn bọn họ khách khí, đêm đó có một bóng người thừa dịp bóng đêm lén lút sờ đến trường bình thôn chạy nuôi gà bên kia, trộm đem mang theo giấy bao mở ra đem bên trong thuốc bột tất cả đều cấp đảo vào tràn đầy lu nước bên trong, làm xong này hết thẻ, người tới cao hứng cong lên khóe môi, xoay người gión ra gión dén rời đi sắc trời đại lượng, vương dũng tráng đứng dậy, thoải mái. Dễ chịu rửa mặt hào lúc sau Ngồi xuống ăn cơm Thuận miệng hỏi một câu Người đã trở lại sao Còn không có Như thế nào còn không có trở về Ít như vậy sự đều làm không xong sao Vương Dũng Trắng vừa nghe tới khí Cơm còn không có ăn Trước quăng ngã chiếc đũa Thật là vô dụng Vương Dũng Trắng một phát tính tình Hắn bên người nhi tử chính là hoảng sợ Vừa muốn nói gì Liền nghe được viện môn bị gõ vang Trong lòng vui vẻ Vội vàng nói, cha, có thể là nhị thúc đã trở lại. Đi mở cửa, vương dũng tráng hừ một tiếng, làm sự tình còn cỏ tới cỏ lui, thật là phế vật. Ai? Vương dũng tráng nhi tử vừa nghe, vội vàng đi ra ngoài mở cửa, nhị thúc, ngươi nhưng xem như đã trở lại, cha ta chính sinh khí đâu, ngươi các ngươi là người nào? Viện môn một khai, bên ngoài đứng vài người dòa vương dũng tráng nhi tử nhảy dựng, bên ngoài người nhưng không để ý tới hắn, đem người đẩy, trực tiếp xông vào, vương dũng tráng, ai à, à, vương dũng tráng, tức giận đến bước đi đi ra ngoài, hắn còn một bụng hòa không xuất phát đâu, này liền có người chính mình đụng phải tới làm hắn phát tiết đúng không, cái nào không muốn sống quan, quan ra, vương dũng tráng vừa thấy tới là bộ khoái, cả người liền ngây ngẩn cả người, thái độ lập tức chuyển hào, nịnh nọt hòi, Ngài vài vị chúng ta đại sáng sớm tới ta nơi này Ăn cơm sáng sao Nếu là không ăn Vương Dũng Tráng Cùng chúng ta ca mấy cái đi một chuyến đi Bộ khoái không Khách khí Trực tiếp đem Vương Dũng Tráng cấp khóa trụ Ra bên ngoài liền xả Không, không phải vài vị Ta đây là phạm vào chuyện gì nhi Vương Dũng Tráng ngốc Trong đầu nhanh chóng hiện lên gần nhất Đã làm sở hữu sự tình Không có một kiện là đạt đến bị bắt lại Này Này rốt cuộc là chuyện như thế nào Đừng vô nghĩa Tới rồi nha môn Ngươi tự nhiên liền rõ ràng Bộ khoái lánh sất một tiếng Lôi kéo vương dũng tráng liền đi ra ngoài Vương dũng tráng nhi tử sợ tới Mức liền phải đi qua ngăn trở Bộ khoái đột nhiên rút ra nửa thanh eo đao tới Sợ tới mức hắn không dám ở đi phía trước một bước Vương dũng tráng liền như vậy Choáng váng bị đưa tới nha môn Thăng đường lúc sau càng nghe hắn đôi mắt chừng đến càng lớn, sợ tới mức hắn vội vàng biện bạch, không phải, không phải đại nhân, ta không có làm người đi cấp trường bình thôn Hà độc, không có, còn dám nói không có, huyện lệnh đột nhiên một phách kinh đường một quát lớn nói, dẫn, nhân chứng, dẫn tới người chính là sợ tới mức đều run run, vừa thấy đến vương dũng tráng căn bản là không cần huyện lệnh thẩm vấn, trực tiếp chỉ vào vương dũng tráng liền hô lên, đại nhân, Là hắn, là hắn mệnh lệnh tiểu nhân đi cấp trường bình thôn người hạ độc, nhân chứng chứng cung tất cả đều có, vương dũng tráng cũng không nhưng cái lại, chỉ có thể nhận, là, đại nhân, là tiểu nhân khí bất quá trường bình thôn không thu chúng ta tam hợp thôn người thủ công, lúc này mới. Nghi ra hết giật, cho bọn hắn dưỡng gà hạ điểm ba độc, này đơn giản chính là làm những cái đó gà kéo mấy ngày, cũng không phải cái gì đại sự, vương dũng tráng cũng không ngạnh kháng, bất quá chính là mấy chỉ gà sự tình. Liền tính là những cái đó gà đã chết, Cùng lắm thì bồi điểm tiền là được, Hắn nhưng không nghĩ chịu ra thịt chi khổ, Huyện lệnh vừa nghe, Đã bị khí cười, Ba độc, Đột nhiên lại trụt kinh đường một, Lạnh giọng quát lớn, Đến lúc này còn dám dấu diếm, Vương, Dũng tráng sợ tới mức một cái run run, Hắn cùng người trong thôn hoành, Khá vậy không dám cùng huyện lệnh hoành A, Vội vàng biện bạch, Kia thật là ba độc, Tiểu nhân chính là nhất thời khí bất quá, Lúc này mới, kia rõ ràng chính là Thạch Tín Hạ lệnh một tiếng lợi sất sợ tới mức vương rung tráng miệng đại trương Lời nói đều nói không nhanh nhẹn Gì, di tỳ, Thạch Tín Như, như thế nào, ca cao ca cao có thể là Thạch Tín đâu Tiểu nhân rõ ràng là tìm người mua ba đầu A Đã nghiệm qua, trong lòng ngực hắn giấy bao lưu nước bên trong Tất cả đều là Thạch Tín Huyện lệnh lạnh giọng quát lớn Kia lưu nước trung thủy đâu chỉ là uy gà trường bình thôn thôn dân cũng là dùm ăn. Không không không, Vương Dũng Tráng cả người tất cả đều choáng váng, hắn rõ ràng mua chính là ba độc như thế nào sẽ là thạch tín đâu. Tại sao lại như vậy? Nhân chứng vật chứng đều ở, Vương Dũng Tráng lại như thế nào biện bạch đều không có dùng. Vương Dũng Tráng đem. Người trong nhà chờ ở nha môn bên ngoài, đợi nửa ngày lúc sau, được đến chính là Vương Dũng Tráng trực tiếp bị xung quân tin tức. Tam hợp thôn bên kia như thế nào, náo nhiệt, Lý Hương Vân không biết, nàng hiện tại liền biết chính mình là quá giật mình, liền cùng không quen biết trịnh Dục thịnh dường như... như thế nào, làm như vậy không tốt. Trịnh Dục thịnh hơi hơi mỉm cười, vốn là hoàn mỹ dung nhan, khóe môi hơi câu, thế nhưng mang theo vài phần mị hoặc tà khí, liền cùng có... tiểu móc dường như câu nhân, kia dược là ngươi đổi, Lý Hương Vân không thể tưởng tượng hỏi... Chữ bỏ ở Lý Hương Vân đáy mắt thấy được khiếp sợ ở ngoài, không có chút nào mê say, cái này làm cho trịnh Dục thịnh trong lòng thoáng có chút buồn bực, hắn bạch lộ ra như vậy câu nhân tươi cười tới. Lúc trước ở Kinh Thành, hắn tùy tiện cười, liền có nữ nhân xem si, làm cho hắn cuối cùng đều không ở người ngoài trước mặt dễ dàng cười, vì thông đồng Hương Vân, hắn chính là cố ý luyện. Đã lâu, đây là hắn cảm thấy nhất có mị lực tươi cười, nàng như thế nào một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì vương dũng tráng tin tức quá làm hương vân chấn kinh rồi? Trịnh dục thịnh áp xuống chính mình tiểu tâm tư, nghiêm trang nói, ân ta người nhìn chầm chầm vào vương dũng tráng, đừng nhìn hắn là cái lý chính, kỳ thật chính là một cái du côn vô lại. Các ngươi không mướn bọn họ tam hợp thôn người, hắn tất nhiên là ghi hận trong lòng. Mãi cho đến hắn mua ba. Đậu, ta liền tìm nhân thần không biết quỷ bất giác cấp đổi thành thạch tín. Sau đó nhìn chầm chầm hắn Trực tiếp đem hà dược người bắt được Một lần giải quyết Nhất lao vĩnh giật Trịnh đại ca Ngươi thật đúng là quá lợi hại Lý hương vân cấp trịnh Dục thịnh dựng ngón tay cái Này hơn nửa tháng ở chung Hai người cảm tình càng ngày càng tốt Nàng chính là đem hắn trở thành hảo anh em Thiếu ban đầu mới la cùng khách khí Ngươi như thế nào còn phái người nhìn chầm chầm Vương dũng tráng A. Kia đương nhiên là vì ngươi Trịnh Dục Thịnh có khác thâm ý nói, Lý Hương Vân phụt một tiếng, che miệng cười, không phải đâu, trịnh đại ca, vì một ngụm ăn, ngươi cũng thật chính là bỏ vốn gốc A Hương Vân, ngươi nói như vậy, ta chính là sẽ thương tâm. Trịnh Dục Thịnh che lại ngực, bi thống, nhìn nàng, Lý Hương Vân cười, là là, ta nói sai rồi, trịnh đại ca là ở lo lắng ta, quan tâm ta, ta biết, ân tình này sao ta nhớ kỹ, cũng liền không cùng trịnh đại ca khách khí. Được rồi, trịnh đại ca, ngươi uống trước trà, ta đi phòng bếp A Lý Hương Vân nói xong, xoay người đi phòng bếp. Sau đó, giản vân liền nhìn đến nhà hắn chủ tử bên môi trêu gheo tươi cười nháy mắt biến mất, cả người đều lạnh xuống dưới. Giản vân giật mình linh đánh một cái dùng mình, bất động thanh sắc hướng trong một góc xê dịch, sợ bị nhà hắn chủ tử khí lạnh cấp thương đến. Hắn chính là thấy được rõ ràng, này hơn nửa tháng thời gian, Nhà hắn chủ tử là các loại thử, kết quả cuối cùng quả thực chính là đàn gảy tai Châu Lý cô nương là một chút phản ứng đều không có, thật đúng là không phải trang, là hoàn toàn không có nam nữ việc ý tưởng, lăng là đem nhà hắn chủ tử đương huynh đệ, đương anh em. Nhà hắn chủ tử buồn bực đến mỗi ngày tới phiêu hương các là vô cùng cao hứng, trở lại trong phủ đó là gió lạnh từng chật, sợ tới mức trong phủ người từng bước từng bước nơm nớp lo sợ. Ai, trịnh rục thịnh than nhẹ một tiếng. Giản Vân vội vàng khuyên nhủ, chủ tử, Lý cô nương tuổi còn nhỏ, ngài đừng có gấp. Ngươi xem ta giống sốt ruột bộ dáng sao? Trịnh Dục thịnh trắng Giản Vân liếc mắt một cái, giống. Giản Vân yên lặng ở trong lòng trả lời, chỉ là không dám nói ra thôi. Từ từ tới, giá trị. Trịnh Dục thịnh cười, tương đương tự tin. Hắn thật vất vả động tâm, tự nhiên sẽ không bùn xỉn điểm này công phu. Sớm muộn gì có một ngày, Hương Vân sẽ là hắn tức phụ nhi. Kỳ thật đi, chủ tử, loại chuyện. Này, ngài hẳn là cùng trong kinh thành mặt những cái đó thế ra công tử học học. Giản vân kiến nghị, nhà hắn chủ tử là quang có nữ nhân đuổi theo hắn chạy, khi nào đuổi theo một nữ nhân phía sau chạy A Nhà hắn chủ tử hiểu như thế nào lấy lòng nữ nhân sao? Hắn thực hoài nghi. Những người đó có thể cùng hương vân so. Trịnh Dục thịnh trừng mắt nhìn giản vân liếc mắt một cái, hương vân như thế bất đồng. Như thế nào có thể là những cái đó dung chi tục phấn so được? Được rồi. Ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Nói cách khác, ta còn tưởng rằng ngươi là bên người Hoàng thượng đặng công công bám vào người. Giản Vân vừa nghe, Huệ Hoài ngậm miệng lại, đến, hắn không nói còn không được sao. Ăn xong rồi cơm chưa lúc sau, Lý Hương Vân vừa muốn đưa trịnh dục thịnh rời đi. Triệu trường Khang vội vội vàng vàng chạy tiến vào, Hưng phấn nói, Hương Vân, Hương Vân. Cái kia vương dũng tráng bị xung quân. Ngươi nói, hắn người này như thế nào liền như vậy ác độc. Thế nhưng phải cho chúng ta đầu thạch tín. Triệu trường khang lòng đầy căm phẫn mắng. Người này thật là ác độc. Nhưng không. Lý Hương Vân mỉm cười ngó bên người trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái. Này khóe mắt đuôi lông mày mang theo ý cười. Nhẹ nhàng một trọn, hình như là mềm mại lông chim ở hắn đầu quả tim soát một chút quét qua đi. Làm trịnh Dục thịnh trái tim đều đi theo run hai run ngừa đến không được. Người này ngày thường liền không quy củ, ý vào chính mình là lý. Chính, xem bọn hắn tam hợp thôn, ra nhiều y du côn vô lại, lần này thật là đại khoái nhân tâm. Triệu Trường Khang nhưng không có chú ý tới Trịnh Dục Thịnh dị thường, ngược lại là bởi vì Trịnh Dục Thịnh vẫn luôn ở bên này ăn cơm, hắn đã sớm đem Trịnh Dục Thịnh trở thành hương vân bằng hữu, thói quen. May mắn a, bị người phát hiện sớm, nói cách khác Chúng ta thôn đã có thể muốn xui xẻo. Triệu Trường Khang nói như vậy thời điểm, Vẫn là nghĩ mà sợ không thôi, liền thiếu. Chút nữa điểm A. Đúng vậy, may mắn có nghĩa sĩ âm thầm tương trợ, Vị kia không muốn lộ ra tên họ làm tốt sự nghĩa sĩ mới là thật hiệp sĩ. Lý Hương Vân chính là không chút nào bùn xỉn đối trịnh Dục thịnh khen ngợi, Nếu không phải hắn giải quyết rớt vương dung trang nói, Nàng còn muốn từng bước một giải quyết. Hắn vừa ra tay, cũng thật chính là tình chuyện của nàng nhi. Đó là, Triệu Trường Khang liên tục gật đầu phụ hoa, đáng tiếc chúng ta không biết vị kia nghĩa sĩ tên họ là gì, nói cách khác, chính là phải hảo hảo cảm ơn. Vị kia nghĩa sĩ khẳng định là không thích tranh công, làm tốt sự chính là không lưu danh A. Lý Hương Vân một bên khen ngợi kia mang theo ý cười ánh mắt một bên hướng trịnh dục thịnh trên người ngó, xem đến hắn là toàn thân thoải mái. Giải quyết một cái vương dũng tráng, liền có thể nhìn đến nàng như vậy sáng lạn tươi cười, đáng giá. Tam hợp thôn tiểu nhạc đềm xem như hạ màn, trường bình thôn chạy nuôi gà cũng là cả ngày vô. Cùng náo nhiệt, người trong thôn chữ bỏ bận việc trong đất những cái đó việc ở ngoài, chính là chạy tơi trong núi đánh xài. An tử toàn càng là gia chủ ý, làm cho bọn họ ở núi hoang nơi xa lộng một cái phòng ở. Trong phòng phóng thượng bất đồng nhợt nhạt một khung, Bên trong thượng một ít ruột gà vịt tràng gì đó, mặt trên lại lộng thượng một tầng thưa thớt băng gạc. Lý Chính khiếp sợ hỏi, Hương Vân, đây là muốn làm gì? Có thể dưỡng một ít rồi bỏ ấu trùng sao? Lý Hương Vân, cô ý tránh đi cái kia lệnh nàng có chút phạm vi chữ. Cấp Lý Chính giải thích, mùa đông thời điểm, bên trong cũng bảo trì nhất định độ ấm, chúng nó liền có thể hảo hảo tồn tại. Đến lúc đó những cái đó ấu trùng có thể cấp gà thêm cơm, rất có dinh dưỡng. Tốt xấu cũng là crow tin sao, nói cách khác, nhưng cái đó gà không có việc gì trên mặt đất cũng sẽ tìm sâu ăn. Đạo lý là đạo lý này, nhưng là lại nói tiếp, vẫn là thực ghê tởm A. Cho nên, đây cũng là vì cái gì, nàng chỉ ra. Chú ý, không tự mình dưỡng nguyên nhân. Nàng chỉ làm cuối cùng một bước đồ ăn gia vị, phía trước gia công đều không tham dự. Ai làm nàng chỉ nghĩ hưởng thụ, không nghĩ mệt đến ghê tởm đến chính mình. Trải qua kiếp trước giãy ruột. Nàng đã sớm nghĩ thông suốt, hà tất ủy khuất chính mình, người sống một đời, chỉ cần không có hại xã hội, tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đúng vậy, Lý Chính vừa nghe, Hưng phấn nói, Hương Vân nha đầu, ngươi chủ ý này thật tốt. Nhưng cái đó băng gạc có thể mỗi lần một hiên, liền trực tiếp đi uy gà, đến lúc đó lại, được rồi, Lý Chính ra ra, ngài minh bạch ta ý tứ là được, Lý Hương Vân vội vàng ngăn cản. Nàng không nghĩ thâm nhập suy nghĩ cái kia hình ảnh. Lý Chính vừa thấy Lý Hương Vân này ghê tởm bộ dáng, nhìn không được nở nụ cười, ngươi nha đầu này, này đầu nhỏ chú ý là thật nhiều, một người tiếp một người. Hành. biết ngươi tiểu cô nương đều ái sạch sẽ, việc này không cần ngươi, ngươi liền chờ thu lột hảo ra thuộc trứng gà đi. Còn có muốn việc a, về sau gà trống vịt được làm thịt lúc sau, cũng đều cho ta, ta tất cả đều ấn trên thị trường giá cả thu. Lý Hương Vân vội vàng nói, cay rát cổ vịt vịt cánh đây mới là chính tông mỹ vị, so cay rát đậu phụ khô ăn ngon nhiều. Đúng rồi Lý Chính ra ra, trứng vịt ta cũng muốn a muốn sinh trứng vịt. Hột vịt muối chính là thứ tốt, giao cho Vấn Thiên Các nói, chính là so trứng kho bảo tồn thời gian càng dài, vận chuyển lên. Càng thêm phương tiện, hành, hành, đã biết. Lý Chính vừa nghe, tức khắc cảm thấy nhiệt tình mười phần. Hương Vân Nha đầu nói này đó, đều là bọn họ người trong thôn có thể làm, một cái một cái đều là làm giàu hảo phương pháp A. Trước kia đại gia cũng là các gia các hộ dưỡng điểm gà vịt, nhưng là, sản lượng thiếu không nói, ai bỏ được làm thịt ăn thịt A. Nuôi lớn gà trống gì đó, kia đến muốn nhiều ít đồ vật uy. Phiền toái lại thấy tiền chậm, hiện giờ nhưng hảo. Đại gia làm. Đậu hủ kiếm lời, đầu đến chạy nuôi gà đi, quy mô lập tức liền lớn. Quy mô lớn, trứng gà sinh sản nhiều, thật là tiền sinh tiền A. Lý Hương Vân đem nên nói đều nói, dư lại sự tình liền không cần nàng nhọc lòng, có lý chính ở chủ trì. Còn có một chút chính là, trường bình thôn thôn dân, phần lớn đều là người không tội. Đừng nhìn chạy nuôi gà kiếm tiền so làm đậu hủ nhiều, nhưng là, không có một nhà đem làm đậu hủ mua bán cấp ngừng, chứ bỏ nhà mình kiếm tiền ở ngoài, còn mướn. Mặt khác thôn người, chính mình ra kiếm tiền. Cũng giúp đỡ một phen mặt khác thôn. Người này tâm hào. Về sau buôn bán tự nhiên là càng ngày càng rực rỡ. Ân. Nàng thích thôn này người. Liền ở Lý Hương Vân cảm thấy hết thảy hài lòng thời điểm. Ngoài ý muốn tới cửa lai like khách chính là kinh đến nàng. Cái gì? Cho ta cầu hôn. Ai nha. Kỳ thật đâu. Đây cũng là không hợp quy củ. Bà môi ném trong tay hương khí huân người khăn cười nói. Vốn di hẳn là tìm ngươi trưởng bối đi cầu. Hôn. Chẳng qua, Lý cô nương này không phải chính mình mở tài khoản sống một mình sao? Lão bà tử ta liền tới đây trực tiếp cùng ngươi cầu hôn. Lý cô nương cũng là sảng khoái người, nhưng cái đó cổ hủ tiểu quy củ, chúng ta liền lượt quá đi. Bà mỗi cười ha hả che miệng, đánh giá Lý Hương Vân. Lý cô nương lớn lên thật đúng là xinh đẹp, lại có thể kiếm tiền, may mắn ta tới sớm. Bằng không trở về sau A, cô nương ra ngạch cửa chỉ sợ đều phải bị bà mỗi cấp dâm nát. Lý Hương Vân cũng không phải nghe hai câu khen tặng nói liền vựng đầu người Chỉ là rất là tò mò Rốt cuộc là nhà ai tới cùng nàng làm mai Này nghĩ đến cầu hôn chính là nào hộ nhân ra Lý cô nương Ngươi nhưng xem như hỏi Bà mối vỗ đùi Hưng phấn nói Này hộ nhân ra a, Cùng nhà ngươi cũng không xa Nhà hắn đâu Này đương cha chính là thợ rèn Tay nghề nhất đẳng nhất hảo Có cái nữ nhi sớm xuất giá Hiện giờ trong nhà cũng chỉ có đứa con này Này hộ nhân ra liền như vậy một Cái nhi tử Chính là bảo bối đến không được Ngươi nếu là gả qua đi á Trong nhà tiền còn không đều đến cho ngươi quản Bà mối như vậy vừa nói Lý Hương Vân nhanh chóng lấy ra trọng điểm Khoảng cách gần Thợ rèn Bảo bối nhi tử này tam điểm một tổng hợp lên Lý Hương Vân mặt đều đen Lưu đại trụi nhi tử Cũng không phải là sao Bà mối cao hứng vỗ tay một cái Nhìn xem Ta liền nói đây là duyên phận sao Lão bà tử ta mới vừa nói, cô nương liền nghĩ tới, có thể thấy, được ngày thường cũng là, lăn. Lý Hương Vân trực tiếp ném cho bà mối một chữ, lập tức làm bà mối nịnh nọt tươi cười động lại ở trên mặt. Lý cô nương, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ngươi tưởng nói ngày thường cái gì? Ngày thường ta cùng Lưu Đại Chủy Nhi tử tư thông vẫn là thế nào? Ngươi nếu là dám vu hám ta... Cho ta trên người bát nước bẩn, ta đảo muốn nhìn, này trường bình thôn già trẻ đàn ông không đánh gãy chân của ngươi, th đại. Nương nhóm không xé lạ ngươi miệng. Lý Hương Vân hiện tại cũng không phải là người cô đơn một cái, trường bình thôn thôn dân chính là cùng nàng quan hệ hảo đâu. đối phó một cái ngoại thôn bà mối, người nhỏ tay tuyệt đối là có dư. Ngươi, ngươi, bà mối thật là chưa thấy qua một nhà cô Nương như vậy bưu hãn. Đi cho ai ra cô Nương làm mai, Kia trong nhà cha mẹ thấy nàng không phải khách khách khí khí. Trong nhà cô nương đều là thẹn thùng trốn đi sao. Như thế nào tới rồi lý? Hương vân nơi này, thành như vậy. Không chỉ có làm nàng lăn, lại còn có uy hiếp nàng. Này, này này còn thể thống gì? Ngươi một cái cô nương ra như vậy hung hãn. Về sau ai dám lấy ngươi? Bà mối tức giận đến cả người thẳng run run. Ngày thường ai mà không kính nàng. Cái này lý hương vân quả thực là không quy củ. Nhìn xem nàng hung danh về sau nếu là chuyển ra đi Nàng như thế nào gà chồng Lý Hương Vân cách làm càng thêm dứt khoát Rối tay chỉ vào cổng lớn Ném cho nàng Một chữ Lăn Nàng thế nhưng không sợ gà không ra Bà mỗi thật là kinh ngạc Chưa thấy qua như vậy cô nương giá Lý Hương Vân sẽ không sợ hỏng rồi thanh danh sao Bà mối ở Lý Hương Vân viện môn khẩu như vậy một nháo Chính là đem người trong thôn cấp đưa tới Nhà người khác có điểm sự tình gì, người trong thôn đều sẽ quan tâm quan tâm, huống chi này vẫn là Hương Vân ra có việc, trong thôn người càng là tích cực. Đây là làm sao vậy? Vương Quế Hoa cái thứ nhất liền vọt lại. "Đây, vừa thấy đến cái kia bà mối liền ngây ngẩn cả người, này bà mối nàng nhận thức a. Bọn họ phụ cận mấy cái thôn làm mai gì đó đều là cái này bà mối, này nói như thế nào đến Hương Vân trên đầu. Ngày thường, nhà ai nếu là tưởng nói trước hảo việc hôn nhân, Nhưng tất cả đều muốn dựa vào này bà mối đâu Cho nàng chỗ tốt khẳng định là không thiếu được Này, này nàng như Như thế nào ở Hương Vân viện môn khẩu chửi ẩm lên đâu Nhìn nhìn lại Lý Hương Vân Ngược lại là khí định Thần nhàn cùng xem náo nhiệt dường như ý ở viện môn khẩu Vẻ mặt xem kịch vui bộ ráng Liền cùng không phải chuyện của nàng dường như Các ngươi cấp bình phân xử Ta hảo ý cho nàng nói việc hôn nhân Nàng thế nhưng làm ta lăn Có chưa lấy chồng cô nương ra như vậy sao? Như vậy dám man, về sau nhà ai dám cưới A. Bà mỗi nhìn thấy trường bình thôn thôn dân vây lại đây, vội vàng lớn tiếng dòa người đem sự tình nói ra. Đỡ phải làm Lý Hương Vân ở nơi đó bàn lọc thị phi đổi trắng. Thay đen, ngươi nhưng đừng nói hiêu nói vượt, Hương Vân như thế nào liền dám man? Vương Quế Hoa vội vàng vì Lý Hương Vân nói chuyện, này không tốt thanh danh nếu là chuyển ra đi. Hương Vân nhưng như thế nào tìm nhà chồng. Hiện giờ Hương Vân chính mình mở tài khoản độc căng một nhà cũng đã không thế nào hảo tìm nhà chồng. Nếu là thanh danh lại hỏng rồi kia cũng thật phiền toái. Hoa quế thím, không có việc gì. Lý Hương Vân mở miệng, cảm tạ vương quế hoa hảo tâm hảo ý. Ta! Liền không nghĩ tới gà chồng. Lời này vừa nói ra, nhưng nói là bà mối chính là vương quế hoa đều ngây ngẩn cả người. Ấp ung nói, Hương Vân, ngươi! ta vì cái gì phải gả người, Lý Hương Vân nhướng mày cười khẩy nói, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng phí cái kia tâm tư, ta liền không gả chồng tính toán, còn dám chạy tới ta nơi này làm mai, xem ta không đánh gãy chân của ngươi, trời biết nàng nhất phiền chính là kết hôn, kiếp trước nàng bị trong nhà sự tình các loại, phiền đối hôn nhân có cực hạn bài xích, đời này, nàng cũng không tính toán đi vào hôn nhân phần mộ đi, ta liền kỳ quái, nhân ra đặng ra hài tử như thế nào liền không hảo. Ngươi liền như vậy ghét bỏ A. Bà mối có thể ở gần đây thôn xài được, kia tuyệt đối là có chút ít bản lĩnh, ánh mắt ở trong đám người một lưu, liền tìm tới rồi hòa thủy đông dẫn biện pháp. Đặng ra hài tử, người trong thôn sửng sốt, đây là cái nào đặng ra, cũng may cũng không cần trong thôn nghi. Hoặc bao lâu, lập tức liền có người nhảy ra nhận, Lý Hương Vân, ngươi dám ghét bỏ ta nhi tử. Lưu Đại Chủy xoa eo ruỗi tay chỉ điểm lý hương vân, ta nhi tử chỗ nào không hào, ta liền như vậy một cái bảo bối nhi tử, ta nhi tử coi trọng ngươi à, là ngươi đời trước thiêu cao thơm. Mọi người vừa thấy, cũng không biết nói cái gì cho phải, cái này Lưu Đại Chủy, quá không biết xấu hổ đi, ai không biết nhà hắn nhi tử ham ăn biếng làm, mau 20 người, ở nhà gì đều không làm. Người như vậy, nhà ai cô nương sẽ gả cho hắn nha? Ta phi, không đợi Lý Hương Vân mở miệng, vương quế hoa trước mắng thượng, liền nhà ngươi nhi tử, vì cái gì mau 20 còn có đón dâu, đó là bởi vì chung quanh trong thôn liền không một nhà nhìn chúng ngươi nhi tử. Ngươi còn có mặt mũi nói Hương Vân đời trước thiêu cao hương, lưu đại trùy, ngươi mặt đâu? Liền nhà ngươi cái kia kiện, Hương Vân có thể coi trọng, làm người cười đến rụng răng. ai u, ta nói lưu đại trùy. Ái. Ngươi này hã mồn cũng thật dám nói, trách không được ngươi kêu Lưu Đại Chủy đâu. Thôn dân vừa nghe, oanh một chút nở nụ cười, mồn năm miệng mười cười nhạo khai. Lý Hương Vân có cái gì? Một cái không nơi nương tựa nha đầu, nếu không phải lòng ta thiện, ta nhi tử coi trọng nàng, ngươi cho rằng ta sẽ làm nàng tiến ta đặng ra môn A. Lưu Đại Chủy hoàn toàn không để bụng chung quanh người cười nhạo, một bộ cao cao tại thượng bộ ráng nhìn chầm chầm Lý Hương Vân. Lý Hương. Vâng, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ta đặng giá a ngươi là gà cũng đến gà, không gà cũng đến gà. Lưu đại trụy này kiên cường uy hiếp làm Lý Hương Vân hơi hơi nhướng mày, này không giống như là lưu đại trụy phong cách a Lưu đại trụy luôn luôn thích sau lưng châm ngòi, hiện giờ thế nhưng chính diện cùng nàng đối thượng, chẳng lẽ là lưu đại trụy có cái gì dựa vào không thành. Ngươi đây là ở uy hiếp Hương Vân không thành. Nghe được tin tức Lý Chính đuổi lại đây, vừa lúc Nghe được Lưu Đại Chủy mặt sau nói mấy câu, trao mày, đi vào đám người. Liền nhà ngươi, dựa vào cái gì làm Hương Vân gả qua đi. Lý chính chất vấn vừa lúc là trường bình thôn thôn dân tiếng lòng, lập tức có người phụ họa, chính là, chính là, cũng không nhìn xem nhà mình tình huống, chứ bỏ làm nghề ngội có thể có mấy cái tiền. Nhi tử lười thành như vậy, còn tưởng cưới Hương Vân, tưởng bờ, nghe chung quanh người chất vấn, nếu là trước kia... Lưu Đại Chủy chính là muốn càn. Quấy một phen, nhưng là, hôm nay, nàng nhưng không giống nhau. Đôi tay tơi eo lưng thượng một xoa, ngực một đính, đầu dương lên, đó là dùng lỗ mũi xem người A. Ta nói cho các ngươi, chúng ta đặng ra hiện tại bất đồng. Nhà ta nhị thúc phải về tới. Lưu Đại Chủy vươn một bàn tay tới, từng bước từng bước hư hư chỉ điểm người trong thôn. Ta nói cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi liền biết nhà ta lợi hại. Người trong thôn lập tức bị Lưu Đại Chủy cấp nói ngốc, đặng ra nhị. Thúc, Lưu Đại Chủy tướng công đề đệ, đó là ai? Chưa thấy qua à? Lý Hương Vân, đến lúc đó ngươi phải cầu quỳ tiến chúng ta đặng ra. Hừ, ngươi cho ta chờ, cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ta chờ ngươi tơi cầu ta. Lưu Đại Chủy lược hạ tàng nhẫn lời nói lúc sau, quay đầu liền đi. Cái kia bà mối cũng đi theo Lưu Đại Chủy phía sau. Ngạo khí hừ một tiếng, xoay người ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Trong thôn người trẻ tuổi mờ mịt hỏi người bên cạnh, đặng gia nhị thúc là người nào a? Được rồi, đều tan đi. Lý Chính nói xong lúc sau, đối với Lý Hương Vân nói, Hương Vân, chúng ta đi vào nói. Ai? Lý Hương Vân gật gật đầu, Vương Quế Hoa không yên tâm, cũng đi theo đi vào. Ở nhà chính ngồi định rồi, Vương Quế Hoa vội vàng hỏi, Lý Chính, Cái kia Lưu đại chủy nhị thúc là người nào a? Nghe Lưu đại chủy ý tứ, hình như là rất lợi hại người a. Này nói ra thì rất dài, Lý Chính thở dài một tiếng nói, ngươi là gã tới trường Bình thôn không biết cũng bình. Thường. Vương Quế Hoa vừa nghe, khẩn trương, sẽ không thật là đại nhân vật đi. Nói, lo lắng xem xét Lý Hương Vân, là nha môn làm việc không thành, vẫn là nơi nào du côn lưu manh a? Nếu là nói vậy, Hương Vân Nhưng phiền toái. Lý chính, kia đặng ra chính là cái hố lửa A. Vương Quế Hoa cũng không thể trơ mắt nhìn Hương Vân nha đầu hướng hố lửa nhảy. Hương Vân vốn dĩ liền đủ mệnh khổ. Hiện tại thật vất vả nhật từ qua đến hảo điểm nhi. Như thế nào khiến cho Lưu đại trùy? Cấp theo dõi đâu? Tương đối với Vương Quế Hoa lo lắng, Lý Hương Vân Nhưng thật ra tương đương chấn định. Liền cùng việc này không phải phát sinh ở trên người nàng dường như. Liền này một phần chấn định. Làm Lý Chính trong lòng bực bội cũng ổn định vài phần, Đặng ra năm đó rất nghèo, Nhật tử quá không đi xuống, Vì thế, Đặng ra liền đem tiểu nhi tử cấp đưa đến trong cung đi. Trong cung, Vương Quế Hoa còn không có nghe minh bạch, Lý Hương Vân Chính là trước cười, cung cung Là, Lý Chính gật đầu, Này vừa đi chính là vài thập niên, Ai thành tưởng, Hiện tại thế nhưng phải về tới. Vương Quế Hoa cả kinh chừng lớn đôi mắt, Đôi tay gắt gao bưng kín miệng, Lúc này mới không có kêu ra tiếng Trong cung người Kia đối bọn họ tới nói Chính là cả đời tưởng cũng không dám tưởng nhân vật A. Lưu Đại Chủy nhị thúc thế nhưng là trong cung người Kia Hương Vân vậy phải làm sao bây giờ A. Thì ra là thế Lý Hương Vân cười Ta nói Lưu Đại Chủy như Thế nào đột nhiên có nhắc tới tơi cùng ta làm mai Nguyên lai like là có dựa vào Hương Vân Vậy phải làm sao bây giờ A Bằng không trốn đi Vương Quế Hoa gấp đến độ không ngừng xoa tay, liền cùng trên ghế có cái đinh chát nàng dường như, căn bản là ngồi không được. Hồ nháo, Lý Chính nhíu mày chừng mắt nhìn Vương Quế Hoa liếc mắt một cái, Hương Vân sở hữu thân gia đều ở chỗ này, chạy trốn tới chạy đi đâu. Mang lên bạc, đổi cái địa phương, tổng hảo qua gả đến đặng gia hảo. A. liền lưu đại chủy người kia, Hương Vân nếu là gả qua đi, có thể có ngày lành sao? Vương Quế Hoa càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, vốn dĩ lưu đại trủy liền không phải cái gì thứ tốt, hơn nữa có trong cung người chống lưng, kia còn không được khi dễ chết hương vân à. Ngươi cho rằng một cái cô nương ra lẻ loi một mình đi nơi khác liền hảo sống sao. Lý Chính quát lớn một tiếng, theo sau thật mạnh thở dài, ngươi là đau lòng hương vân, nhưng là cũng không thể loạn ra chủ ý. Vương Quế Hoa nhấp nhấp miệng, không nói, Lý Chính cũng là đau lòng hương vân, nàng minh bạch. Chính mình nói xuất khẩu, nàng cũng biết có chút không đáng tin kệ. Hương Vân, ngươi không phải cùng Vấn Thiên các người ở buôn bán sao? Nếu không, hỏi một chút Vấn Thiên các người, nhìn xem có phải hay không có thể đi bọn họ nơi đó. Lý Chính ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một cái biện pháp. Này Vấn Thiên các là giang hồ thế lực, tài lực 10 phần, liền tính là triều đình, cũng sẽ không dễ dàng cùng Vấn Thiên các đối thượng. Tổng không thể vì một cái ở nông thôn việc hôn nhân. Liền cùng vấn thiên các từng có tiết đi. Này nhưng mất nhiều hơn được. Lý chính ra ra, Hoa quế thím, yên tâm đi. Ta đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Lý hương vân mỉm cười nói, Liền cùng lý chính ra ra nói dường như, Thật sự không được, Ta có thể gia nhập vấn thiên các. Là, là cái này chú ý hảo. Vương quế hoa vừa nghe, Liên tục vỗ tay, Cao hứng đến nước mắt đều xông ra. Hương vân A. May mắn ngươi cùng Vân Thiên các có mua bán, nói cách khác, nhưng làm sao bây giờ đâu? Hương Vân Nha đầu là cái có phúc khí, như thế nào sẽ bị người cấp hại? Lý Chính hiện tại cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nắn vuốt chính mình dâu. Đúng vậy, đúng vậy, người tốt có hảo báo. Vương Quế Hoa chắp tay trước ngực bãi bãi, cuối cùng là thương lượng ra một cái đối sách tới. Lý Chính cùng Vương Quế Hoa rời đi Lý ra. May mắn A may mắn, may mắn Hương Vân Chính. Mình có bản lĩnh, nói cách khác, đã có thể phiền toái Lý Chính, ngươi nói lý chính. Vương Quế Hoa hưng phấn nói một nửa, vừa quay đầu lại, nhìn đến Lý Chính nhíu chặt mày, trong lòng lột bột một chút, vừa mới ổn định tâm lại luống cuống. "Lý Chính, có phải hay không Hương Vân còn có phiền toái a?" Vương Quế Hoa khẩn trương hỏi. "Vấn Thiên Các cũng không phải như vậy hảo tiến." Lý Chính nói làm Vương Quế Hoa nghe không rõ, kia Vấn Thiên Các không phải cùng Hương Vân ở Làm buôn bán sao? Nếu là che chở hương vân không phải cũng bình thường sao? Hiện giờ vấn thiên các cùng hương vân là bình đẳng hợp tác quan hệ. Nếu là tìm kiếm vấn thiên các che chở hương vân liền lùn một đọa Đến lúc đó, Lý Chính lắc lắc đầu, thật mạnh thở dài. Này nếu là thật sự đi đến này một bước, hương vân nhật tử khẳng định không bằng hiện tại. Bị đắn đo ở ở trong tay người khác. Cuộc sống này, trong chăn chính như vậy vừa nói, vương quế hoa kia trái tim A Chính là bất ổn. Hiện giờ, chỉ hy vọng đặng ra cái kia tiến cung người, địa vị cũng không cao. Chỉ có như vậy, Hương Vân mới có một đường sinh cơ á. Lý chính hiện tại chỉ có thở dài, thật sự ai đau lòng Hương Vân nha đầu này. Thật vất vả rời đi Lý ra, ngày lành vừa qua khỏi mấy ngày a này lại ra chuyện xấu. Hương Vân nha đầu mệnh, như thế nào liền như vậy khổ đâu. Không khí, lạnh băng ngưng kết, lánh đến phẳng phất vừa động, toàn bộ không gian liền phải vỡ vụt. Giảng Vân. Là đại khí cũng không dám xuyến một chút, càng miễn bản quỷ trên mặt đất vừa mới hồi báo xong tin tức ám vệ, ánh đao kiếm vũ, biển máu thi sơn đều không chỗ nào sợ hãi, lại ở nhà hắn chủ tử lạnh băng khí thế giới, run thành cái sàng, mồ hôi lạnh lọt vào trong mắt, cũng không dám sát một chút. Thật sự là nhà hắn chủ tử sắc mặt quá mức âm trầm, trên mặt mây đen răng đầy, tùy thời đều xe sấm sét ầm ầm a. Có người, thế nhưng cùng ta đoạt tức phụ nhi. Trịnh rục thịnh cười, hơi, hơi dơ lên khóe môi, làm hắn vốn là yêu nghiệt nghịch thiên dung mạo Mỹ đến kinh người. Nhưng lúc này, xứng với hắn kia một đôi thị huyết sâu thẳm đôi mắt, rõ ràng chính là đạp vô số thi cốt từ kiểu ưu địa phủ mà đến tu la, lại mi dung nhan cũng làm người không dám nhìn thẳng, sợ tới mức run bẩn bật. Hắn thật vất vả thích thượng một nữ nhân, còn có người muốn hoành đao đoạt ái, chán sống đi. Cười khe ra tiếng, sợ tới mức giản vân Cùng ám vệ trong lòng run lên Đây mới là bọn Họ kia ở trên chiến trường như thị huyết tu la Lệnh địch nhân nghe tiếng sợ Vỡ mặt chủ tử Muốn cước bổn vương nữ nhân chính là người nào Trịnh Dục thịnh chậm gì gì Mở miệng, không nhanh không chậm hỏi Chỉ là này không chút để ý Hỏi chuyện bên trong Mỗi một chữ đều mang theo lệnh người sợ hai sát ý Ám vệ không dám chần chờ Nhanh chóng đem đặng ra tình huống cấp Nói một lần, sau đó vẫn luôn ở chỗ ngõ nhà hắn chủ tử phản ứng giản vân chú ý tới, nhà hắn chủ tử bên môi. Ý cười càng gì, kia hàng ý càng là phảng phất ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén giống nhau, lánh đến trực tiếp có thể nứt vỏ người ra thịt. Lộ ra dưới da máu chảy đầm đìa miệng vết thương, vô hình mùi máu tươi nói ở không trung lan tràn mở ra. Một cái thợ rèn, ham ăn biếng làm nhi tử, cùng bổn vương đoạt nữ nhân. Trịnh dục thịnh cười, buồn cười, thật là quá buồn cười. Xuất thân không là vấn đề Hắn cũng là xuất thân không cao Nhưng là cái kia đặng ra tiểu tử ham ăn biếng làm Không có chút nào tiến tới tâm hốn đả Dựa vào cái gì cùng hắn đoạt nữ nhân Hắn bên này cũng không dám trực tiếp cùng Hương Vân đi cầu hôn Đặng ra tiểu tử làm sao dám Chủ tử muốn hay không Giản Vân làm một cái cắt cổ động tác Từ căn nguyên thượng giải quyết rớt là được Đơn giản làm việc gọn gàng Trịnh Dục thịnh mày nhăn lại Thấp sất ngươi không có việc gì dùng dùng ngươi trên cổ mặt đồ vật, đừng quang biết ăn giản vân yên lặng câm miệng trước kia chủ tử làm việc không đều là dạy bọn họ muốn gọn gàng dứt khoát rút củi dưới đáy nổi sao việc này muốn từ căn nguyên giải quyết lên còn không đơn giản đặng gia mới vừa cùng hương vân nói xong thân, lập tức đặng ra tiểu tử liền đã chết, ngươi để cho người khác thấy thế nào hương vân trịnh Dục thịnh trừng mắt, thật là óc heo, giản vân bừng tỉnh đại ngộ Theo sau cô nén lúc này mới không cười ra tới Nhà hắn chủ tử thế nhưng như thế để ý lý cô nương Một chút không tốt khả năng đều Không cho phép phát sinh A. Nếu là nhà hắn chủ tử nói Sao lại để ý này giả dối hư ảo thanh danh Này đặng ra vốn là bình thường Như thế nào đột nhiên có dũng khí làm mai Trịnh Dục thịnh hỏi Là đặng ra ở trong cung thân thích phải về tới Ám vệ vội vàng đem nghe được tình huống nói một chút Ai Ai Đặng công công, trịnh Dục thịnh còn không có phản ứng, giản vân trước kinh hô ra tiếng, bên cạnh bệ hạ đặng công công, hiện tại còn không xác định, ám vệ trầm giọng nói, chưa từng có nghe nói đặng công công ở trường bình thôn có thân nhân, cái này chuẩn xác tin tức còn muốn đi chứng thực, hắn tuyệt đối không thể cùng nhà mình chủ tử tin khẩu nói bậy, chờ tới lại nói, trịnh Dục thịnh nhưng thật ra không vội, quản hắn người đến là không phải bên người hoàng thượng tâm phu, Nếu là đặng công công thật sự giúp đỡ đặng gia tiểu tử đoạt hắn tức phụ nhi hắn không ngại vì bệ hà đổi một vị hầu hà công công, trường bình thôn, đặng gia, lưu đại. Chủy chính là ở trong ngoài bận rộn thu thập gia, xem đến nàng nam nhân đặng phúc buộc một trận phiền lòng, ngươi ngừng nghỉ một lát không được sao, đổi tới đổi lui, ta choáng váng đầu. Hắc, ta nói, ta đây là vì ai a. Lưu đại chủy đem trong tay rẻ lau hướng trên bàn hung hăng một quang ngá. Quay đầu dỗi trở về, ta không thu thập, Quay đầu lại quá hai ngày hắn nhị thúc trở về, Vừa thấy trong nhà rách tung tué, Ngươi không biết xấu hổ A Hắn ở trong cung cái gì chưa? Thấy qua, Đặng Phúc buộc lầu bầu một câu, Nếu là tưởng trở về đã sớm đã trở lại, Này đều đã bao nhiêu năm, Hiện tại nhớ tới đã trở lại, Nghe hắn trong miệng tràn đầy oan khí, Lưu đại trủy chính là không làm, Ngươi mau cầm miệng đi, Hắn nhị thúc chính là trong cung đại nhân vật, Ngươi sau lưng hạt nói thầm cái gì Về sau có hắn nhị thúc đương chỗ dựa Chúng ta ở trường bình thôn còn có thể qua đến như vậy nghẹn khuất Lưu Đại Chủy đắc ý nói Nương, nhị thúc nếu là lợi Hại như vậy, chúng ta còn ở trường bình thôn làm gì Đương nhiên là đi kinh thành Lưu Đại Chủy nhi tử đặng vĩnh quý nhưng không tán đồng con mẹ nó cách nói Này cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi Kinh thành có thể so chúng ta thôn khá hơn nhiều Hắn là đã sớm muốn kiến thức kiến thức kinh thành phồn hoa đâu. Ngươi ngu đi. Lưu Đại Chủy vừa nghe, cười mắng, kinh thành là hảo, nhưng ngươi đừng quên, trong kinh thành mặt đại quan cũng nhiều, liền tính ngươi nhị thúc ở trong. Cung là cái có chỗ dựa, chúng ta đi kinh thành vẫn là phải bị người ế áp một đầu, nơi trốn cẩn thận. Nhưng ở trong thôn liền không giống nhau, chúng ta có thể đi ngang, ai nhìn thấy chúng ta đều đến cung cung kính kính. Lưu Đại Chủy ngày thường toan về toan, lại nghĩ đến thông thấu, ngươi là muốn sống thành loại nào? Đặng Vĩnh Quý vừa nghe, liên tục gật đầu, nương nói rất đúng. Hơn nữa A, ngốc nhi tử, nương có thể hại ngươi sao? Lưu Đại Chủy che miệng cười, sủng nịch. Nhìn chính mình bảo bối nhi tử, biết vì cái gì nương muốn cho ngươi cưới lý hương vân cái kia nha đầu sao? Đặng Vĩnh Quý liên tục lắc đầu, vì sao nha nương? Nương còn còn không phải là nhìn chúng nàng trong tay mua bán sao Ngươi xem Người trong thôn dựa vào nàng mua bán chính là nhật tử hảo quá nhiều Người trong thôn đều giàu có Ngươi nói nàng trong tay đến có bao nhiêu tiền Lưu đại trủy đôi mắt nhíu lại Bên trong lộ ra tới đều là tính kế tinh quang Này đậu phụ Khô đã có thể 10 văn tiền một cân Đậu hủ mới 1 văn tiền Lỗ trứng gà chính là 6 văn tiền một cái Nàng thu mới bao nhiêu tiền 10 văn tiền 3 cái Ngươi tính tính, ngươi kiếm được so người trong thôn nhiều hơn bao nhiêu. Hơn nữa, ngươi xem nàng cả ngày vội sao, kia trấn trên cửa hàng cũng liền khai nửa ngày. Đặng vĩnh quý càng nghe càng là kích động, nương ý tứ là, ta nếu là cưới nàng, kia tiền liền đều là của ngươi. Nàng gả cho ngươi, nàng cả người đều là của ngươi, kia mua bán còn không phải ngươi. Lưu đại trủy chủ... kia bản tính chính là đánh đến tinh cực kỳ, đã sớm cân nhắc hảo lợi và hại kia nàng có thể gả cho ta sao, đặng vĩnh quý cao hứng lúc sau lại có chút lo lắng, bà mối đều làm nàng cấp cưỡng chế gì rời, quá hung, nàng hung tính cái gì, lại hung ngươi cũng bất quá là một cái thôn cô có ngươi nhị thúc tòa chân nói, nàng dám nháo ra cái gì chuyện xấu tới, lưu đại chủy đắc ý ngửa đầu, chúng ta đặng ra chính là trong, cũng có người, này cũng chính là vì cái gì mặt khác thời điểm nàng không có đem chủ ý đánh tới Lý Hương Vân trên đầu, Ngược lại là một nhận được hắn nhị thúc phải về nhà thư từ lúc sau, lúc này mới có cái này ý tưởng. Ngươi cưới nàng lúc sau, ngươi chính là nàng thiên, còn không phải tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo, không nghe lời liền đánh, nhiều đánh mấy đốn liền nghe lời. Lưu Đại Chủy đắc ý nói, nương, ta nhị thúc là trong cung đại nhân vật, làm gì một, hay phải cưới Lý Hương Vân A, đặng vĩnh quý là thích Lý Hương Vân tiểu bộ ráng, nhưng là, người quá hung. Hắn có điểm sợ, ta ngốc nhi tử A. Lưu đại trùy thật là giờ khóc giờ cười, ngươi cho rằng ngươi nhị thúc có thể che chở ngươi cả đời A. Chúng ta nếu là đối với ngươi nhị thúc không điểm trợ giúp, ngươi nhị thúc dựa vào cái gì vẫn luôn cùng chúng ta lui tới. Ngươi nếu là tiếp nhận Lý Hương Vân mua bán, thường thường cho ngươi nhị thúc đưa đi ngân lượng, làm hắn ở trong. Cung chuẩn bị, hắn không phải càng ngày càng tốt, hắn càng ngày càng tốt, có thể không nghĩ ngươi sao. Lưu Đại Chủy vươn ngón trò Nhẹ nhàng một chọc đặng vĩnh quý đầu Cái này kêu hỗ trợ hiểu hay không Hiện tại nhưng chính là nhà chúng ta Muốn xoay người cơ hội tốt Nương ngươi nhị thúc thân phận Đem Lý Hương Vân cưới vào cửa Về sau cầm Lý Hương Vân mua bán tiền lời Cùng ngươi nhị thúc đánh hảo quan hệ Nương A Ngươi thật là quá lợi hại Đặng vĩnh quý kinh hỉ nhìn Chính mình mẫu thân Đây chính là vua bổn hảo mua bán A Đó là Cũng không nhìn xem ngươi nương là ai Lưu đại chủy đắc ý nở nụ cười Nàng ngày thường cũng sẽ không xuất đầu Chỉ là sau lưng sử điểm thủ đoạn nhỏ Hiện giờ Việc này nếu là thành Nhà bọn họ đã có thể muốn đại biến dạng Ngươi cũng đừng lo lắng lý hương vân cái kia nha Đầu phiên thiên Nương làm ngươi cưới nàng bất quá Chính là vì nàng trong tay mua bán Nương khẳng định sẽ không làm ngươi ủy khuất Về sau Nhìn đến thuận mắt cô nương Ngươi lại thu vào trong phòng là được Nhà ta về sau không giống nhau, chủ căn phòng lớn, có nhà hoàn hạ nhân hầu hạ, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có." Đặng Vĩnh Quý nghe Lưu đại chỉ cho hắn miêu tả tốt đẹp tương lai, lộ ra ngây ngô cười ngớ ngẩn, liên tục gật đầu, "Nương, vẫn là ngươi lợi hại. Được rồi, liền chờ ngươi nhị thúc trở về, chúng ta trước đem ngươi cùng Lý Hương Vân việc hôn nhân cấp làm." Nữ nhân này một cưới vào cửa. "A, phải nghe ngươi, ngươi làm nàng hướng đông?" Nàng tuyệt đối không dám hướng Tây. Nàng nếu là dám không nghe a hư, tùy tiện thu thập. Lưu Đại Chủy đắc ý nói, Nghĩ Lý Hương Vân hiện giờ trong tay trắng bóng bạc lập tức liền phải đều là nặng. Trong lòng kia kêu một cái Mỹ. Nhị Thúc có thể giúp ta sao? Đặng Vĩnh Quý vẫn là trong lòng có điểm không đế. Này liền muốn xem cha ngươi. Ngươi Nhị Thúc chính là cha ngươi thân đề đệ. Lưu Đại Chủy nói liếc mắt một cái Đặng Phúc. Bủa! Đặng phúc buộc chính là đem vừa rồi Lưu Đại Chủy nói tất cả đều nghe lọt được, vừa thấy đến đề tài xả đến hắn trên người, hắn không chút do dự gật đầu, hắn là ta đệ, khẳng định muốn nghe ta. Vì con của hắn, vì nhà hắn người một nhà qua tốt nhất nhật tử, hắn cũng sẽ thuyết phục hắn đệ. Lưu Đại Chủy nghĩ như thế nào, Lý Hương Vân Đại Khái cũng là biết đến, Lý Chính lo lắng sự tình, nàng tự nhiên cũng là nghĩ đến, những người khác có rất nhiều ở tính kế nàng có rất nhiều. Ở lo lắng nàng, cố tình nàng cái này đương sự, thế nhưng cũng giống như người không có việc gì, nên làm gì còn làm gì. Như thường khai cửa hàng, như thường nấu cơm, như thường cùng Trịnh Dục Thịnh chuyện trò vui vẻ, từ nàng trên mặt chút nào nhìn không ra tới nửa điểm lo lắng. Nhìn thấy Lý Hương Vân đưa Trịnh Dục Thịnh trở về, Triệu Trường Khang muốn nói lại thôi nhìn nhìn nàng. Lý Hương Vân nở nụ cười, hỏi, "Trường Khang thúc, làm sao vậy?" "Hương Vân, vị này Trịnh công tử" Nhìn thân phận không bình thường Triệu Trường Khang nói lời này thời điểm Còn hướng ngoài cửa nhìn nhìn Xác định trịnh Dục thịnh bọn họ đi được Không ảnh Lúc này mới nói ra Hẳn là Lý Hương Vân gật đầu Cái này không cần hỏi Nhìn thấu y trang điểm cứ việc đã rất điệu thấp Nhưng kia quanh thân khí phái liền không phải bình thường bá tánh Triệu Trường Khang không phải một cái nói nhiều người Hương Vân cùng trịnh Dục thịnh kết giao Hắn trở về liền chính mình cha Cũng chưa nói Đây là Hương Vân nha đầu sự tình, hắn mới sẽ không lắm miệng ra bên ngoài nói, chỉ là hiện giờ tình huống bất đồng, hắn mới nhìn không được lắm miệng nói một câu. Hương Vân, ngươi cùng trịnh công tử như thế quen thuộc, vì sao không nói với hắn nói đặng ra sự tình. Lưu Đại Chủy nháo nhà hắn nhị thúc lập tức muốn áo gấm về làng, toàn bộ trường bình thôn cái nào không biết. Triệu trường Khang chính là lo lắng, hắn cha ở nhà càng là thở ngắn than dài, không. Ngừng cảm thán. Hương Vân nha đầu mệnh khổ, hắn cũng là đi theo phạm sầu, thấy Hương Vân lúc sau, nàng chính mình ngược lại cùng không có việc gì người dường như, nàng liền không lo sao. Hương Vân như vậy thông minh, hắn tra nghĩ đến sự tình, nàng không có khả năng không thể tưởng được. Trường Khang thúc, trịnh đại ca là ta bằng hữu. Lý Hương Vân cười, cho Triệu Trường Khang một cái hình như là hỏi một đằng trả lời một nẻo đáp án. Triệu Trường Khang ngẩn người, có chút, không quá minh bạch. Lý Hương Vân cười. Trường Khang Thúc chính là quá thật sự Nếu là lý chính ra ra ở nói Khẳng định hiểu nàng ý tứ Đặng ra đó là trong cung công công Trường Khang Thúc cảm thấy trịnh đại ca Có có thể cùng trong cung đấu tranh thực lực sao Triệu trường Khang tuy nói thật sự Nhưng cũng không phải xuẩn Cái này phản ứng lại đây Hương Vân Ngươi là không nghĩ liên lụy trịnh công tử Là trịnh đại ca là ta bằng hữu Ta như thế nào có thể liên lụy Hắn đâu Lý Hương Vân cười gật đầu Triệu Trường Khang thở dài một tiếng Cảm khái Hương Vân nha đầu Ngươi a ngươi Thật là quá vì người khác suy nghĩ Hảo hài tử Chỉ là mệnh khổ a Kỳ thật Vạn nhất hắn nếu là có thể Triệu Trường Khang thật sự không nghĩ làm Hương Vân hướng hố lửa nhảy Lý Hương Vân cười Lắc đầu Ngư khí ôn nhu nhưng là thái độ cực kỳ kiên định Ta tưởng lấy trịnh đại ca làm người Nếu là có thể nói Hắn đã sớm ra tay hỗ trợ Nếu trịnh đại ca Không có nói Đó chính là hắn cũng khó xử, ta liền càng thêm không thể nói. Hắn là bằng hữu của ta, ta lại sao có thể làm hắn khó xử? Nhìn thấy triệu trường khang vẫn là đầy mặt mây đen, Lý Hương Vân cười nói, kia đặng công công là ở trong cung làm việc, chính là này làm việc còn phân hốn đến hảo cùng hốn đến không hảo hai loại đâu. Yên tâm đi trường khang thúc, ta sẽ không có việc gì. Lý Hương Vân đem lời nói đều nói đến này phân thượng, triệu trường khang còn có thể nói cái gì? Triệu Trường Khang là không lời nói, nhưng là từ ẩn thân chỗ tối rời đi trịnh dục thịnh trong lòng chính là sông cuộn biển gầm. Lý Hương Vân câu câu chữ chữ hắn là nghe được rành mạch, mỗi một chữ đều chọc một chút hắn tâm, độn độn đau, không nghĩ hắn khó xử. Này có cái gì làm tốt khó? Chủ tử, nếu không ngài cùng Lý Cô Nương cho thấy thân phận đi. Giản Vân mở miệng kiến nghị nói, Lý Cô Nương thật sự người thực hào. Biểu lộ thân phận, chỉ có thể đem nàng doa. Chạy! Trịnh rục thịnh lắc đầu, liền khả năng khó xử sự tình đều sẽ không theo hắn nói, như vậy Lý Hương Vân nếu là đã biết thân phận của hắn, khẳng định sẽ không ở cùng lúc trước giống nhau cùng hắn làm bằng hữu, doa chạy, giản vân không hiểu, nhà hắn chủ tử thân phận chẳng lẽ không đủ tôn quý sao, giản vân trên mặt nghi vấn quá rõ ràng, làm trịnh Dục thịnh buồn cười lắc đầu, ngươi là không hiểu Hương Vân, nàng là một cái cực kỳ tự tôn người, thân phận cách xa quá lớn, Nếu là ta làm ra sự tình gì tới, nàng sẽ cảm thấy chiếm ta đại tiện nghi. Nàng A cũng không phải là một cái thích thiếu nhân tình người. Trịnh Dục thịnh nói xong, thấy được giản vân đáy mắt nghi hoặc, theo sát bổ sung một câu, ngươi không cần đặc biệt hiểu nàng. Ta hiểu là được. Hương vân, là hắn thích người, chính hắn để ý là được. Người khác tốt, nhất không cần có khác tâm tư. Giản vân mặc, đứng đứng đắn đắn nói sự tình. Như thế nào nhà hắn chủ tử liền ăn thượng giấm, hắn, thật là không có tâm tư khác hảo sao, kia chủ tử, chuyện này, ngài còn quản sao, giản vân mới hỏi lời nói, lập tức thu được một cái xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt, làm cho hắn buồn bực không thôi, ngài vừa mới nói lý cô nương không nghĩ thiếu ngài quá nhiều nhân tình, chủ tử chính mình mới vừa nói xong nói, hiện tại liền không thừa nhận, còn chừng hắn, còn có hay không thiên lý, Hương Vân có phiền toái ta mặc kệ ai quản. Trịnh Dục thịnh đúng lý hợp tình mắng qua đi. Kia chính là ta tức phụ nhi. Giản Vân cúi đầu nhỏ giọng lầu bầu, nhân ra Lý cô nương lại không đồng ý. Lời còn chưa dước, một cái tát liền chụp xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, làm Giản Vân căn bản là không kịp trốn. Cái ót bị chụp vừa vặn. Giản Vân ngẩn đầu, ủy khuất nhìn về phía nhà mình chủ tử. Hắn nói thật còn không được. Về sau là được. Trịnh rục thịnh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cái này không biết cố gắng giản vân, nếu không phải thực lực cường đủ. Trung tâm, liền như vậy cái du một ngật đáp dường như đầu, hắn đã sớm cấp đá ra đi. Chờ cái kia đặng công công tới lúc sau, âm thầm cùng hắn tiếp xúc một chút, đừng làm hương vân biết. Trịnh Dục thịnh mở miệng phân phó, trắng trợn táo bạo giúp hương vân, chỉ sợ sẽ cho nàng gia tăng trong lòng gánh nặng. Nếu bên ngoài thượng không được, hắn có thể ngầm tới. Là, giản vân lĩnh mệnh gật đầu, kỳ thật trong lòng cười trộm không thôi, chủ tử đây là thật sự rơi vào đi, nếu là, trước kia nói, chủ tử như thế nào sẽ hoa nhiều như vậy tâm tư ở một cái cô nương trên người, chứ bỏ lý cô nương ở ngoài, mặt khác cô nương hảo đi, nhà hắn chủ tử căn bản liền không chú ý quá mặt khác cô nương, tuy nói bị chụp một cái tát, nhưng là, nhìn đến chủ tử có thể có một cái như vậy để ở trong lòng để ý cô nương. Hắn thật là thế chủ tử cao hứng. Nhìn chủ tử cả ngày hình như là tùy tính mà làm. Kỳ thật, hắn biết, nhà mình chủ tử thật là vô dục vô cầu không giống cái. Người bình thường, người bình thường có ở trên chiến trường không muốn sống vẫn luôn đi phía trước hướng sao. Hắn thật sự lo lắng, ngày nào đó nhà hắn chủ tử nhàm chán đến không muốn sống nữa, trực tiếp đi theo địch quốc đồng quy vu tận Loại này điên cuồng sự tình, nhà hắn chủ tử thật sự làm được. Hiện giờ... Rốt cuộc có một người có thể cho nhà hắn chủ tử canh cánh trong lòng, hắn thật là cảm ơn vị này Lý Cô Nương, càng cảm tạ quốc sư tiên đoán, Lý Hương Vân là không để bụng. Lưu Đại Chủy nói sự tình, nhưng Lưu Đại Chủy không phải cái ngừng nghỉ người à. Cả ngày bận trước bận sau, nhìn thấy ai, tam câu nói đều có thể quải đến nhà hắn nhị thúc trên người đi, làm cho người trong thôn đều hận không thể vòng quanh nàng đi. Cứ như vậy ở Lưu Đại Chủy khoe khoang vài ngày sau, Vị kia lưu đại chủy mong ngôi sao mong ánh trăng nhị thúc, rốt cục là đã trở lại. Thật dài đoàn xe, ước chừng có 8 chiếc xe ngựa, cươi cao đầu đại má thị vệ một đám uy phong lấm. Lấm làm trường bình thôn thôn dân tất cả đều xúc đến ven đường, tận lực đem thân mình dán vách tường rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, sợ mạo phạm quý nhân. Ngày thường nếu là nhìn đến cái gì náo nhiệt, đã sớm nghị luận khai thôn dân, lúc này lại là liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Chỉ là dùng tràn đầy hâm mộ ánh mắt nhìn chầm chầm này bọn họ chưa bao giờ gặp qua xa hoa trận trượng, trong lòng ở không ngừng nói thầm, thật là uy phong, hảo khí phái A. Lý Chính Vừa thấy đến cái này trận trượng, trong lòng chính là lột bột một chút, xong rồi, này đặng ra ở trong cung làm việc người, nhìn dáng vẻ là hốn đến nghĩ đến hảo A. Nếu là buộc Hương Vân gả tiến đặng ra nói Hương Vân nhưng làm sao bây giờ? Lý Chính xem đến thông thấu, Càng là ở trong cung người càng hy vọng có cường đại tài lực duy trì, không nói vì chính mình cháu trai, này đặng công công chính là vì chính mình, cũng sẽ đem hương vân cấp kéo qua đi. Ai u, hắn nhị thúc. Ngươi nhưng xem như đã trở lại, chúng ta đợi đã nửa ngày. Lưu đại chủy nghe được động tính liền từ trong viện nhảy ra tới, đối với kia đoàn xe dương giọng hô lên. Phía trước cưới cao đầu đại má thị vệ ánh mắt lạnh lùng, vị vũ quát lớn nói, làm càn. Nơi nào tới điêu dân Cho ta bắt lấy Là Bên cạnh thị vệ bay nhanh vọt lại đây Liền đem lưu đại trủy cấp ấn ở trên mặt đất Nàng cố ý bôi son phấn mặt Hự một chút Đã bị chen vào trên mặt đất bùn Như vậy một chút Chính Là đem lưu đại trủy cấp giò ngốc Nàng nơi nào gặp qua loại này trận thế A Nương Nương Đặng vĩnh quý sợ tới mức hô hai giọng nói Chính là Nhìn từng bước từng bước khổng võ hữu lực thị vệ Lăng là không dám đi phía trước một bước, sợ chính mình cũng bị ấn ở trên mặt đất. Đặng phúc buộc nhưng thật ra muốn đi phía trước đi hai bước, khuyên một chút, chẳng qua, kia hai cái đùi run đến cùng không phải chính mình dường như, lăng là mãi bất động bước, dừng tay, bên trong, xe ngựa vang lên lười biếng thanh âm, so bình thường giọng nam hơi chút nhu hòa vài phần, chung quanh thị vệ vừa nghe, tất cả đều ngừng ở tại chỗ bất động, cửa xe một khai, Một đôi thủ công khảo cứu giày dẫm lên chân bước lên, Lưu Đại Chủy đôi mắt lập tức đã bị cặp kia giày cấp hấp dẫn. Này nguyên liệu, chính là so nàng ở chân trên nhìn đến xa tanh mặt Lưu còn phải đẹp à? Này một đôi giày đến bao nhiêu tiền A. Trong đầu nhét đầy tiền Lưu Đại Chủy lăng là đã quên chính mình. Tình cảnh, thẳng đến cặp kia giày chủ nhân đi tới nàng trước mắt đứng yên, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng hô to, nhị thúc, hắn nhị thúc, ta là ngươi tẩu tử A. Này phú quý người chính là nàng chú em, nàng sợ cái gì? Được rồi, buông ra đi. Theo này một tiếng, áp chế lưu đại chủy người rốt cục là buông tay. Lưu đại chủy vội vàng từ trên mặt đất bò dệ, liền trên người bùn đất đều không kịp chụp đánh. Đầu tiên là vội vàng ngẩn đầu đi đánh giá nhà mình quý nhân. Vừa thấy dưới, lưu đại chủy có điểm sưng sờ. Này nhị thúc như thế nào lớn lên cùng nàng nam nhân kém nhiều như vậy đâu? À, nhìn kỹ xem. Vẫn là mặt mày bên trong có điểm tương tự. Chẳng qua, người tới làn da tinh tế vừa thấy chính là bảo dưỡng thích đáng. Chỉ là trên mặt không cần hơi hiện mảnh khảnh thôi. Này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, trên người hắn quần áo nguyên liệu vừa thấy liền cực hào. Giờ tay nhất chân chi gian mang theo quý khí. Chính là nàng chưa bao. Giờ gặp qua, tưởng tượng đến như vậy quý khí người là nhà nặng. Lưu Đại Chủy đã sớm đã quên vừa rồi bị ấn ở trên mặt đất sự tình. Hưng phấn liền phải tiến lên, hắn nhị thúc, ngươi nhưng xem như tới, mau vào trong nhà đi thôi, ta cùng ngươi ca chính là ngóng trong ngươi đâu. Đặng công công ánh mắt quét Lưu Đại Chủy liếc mắt một cái, cười như không cười gật đầu, hảo. Lưu Đại Chủy vừa nghe, cao hứng xoay người, xoắn liền hướng nhà mình sân đi, vừa quay đầu lại, nhìn đến ngốc. Ở cửa hai cha con, hận sắt không thành thép huấn một câu, còn sự ở chỗ này làm gì? Mới vừa mau làm hắn nhị thúc đi vào uống ly trà a. Rốt cuộc là đặng vĩnh quý cơ linh Vội vàng tiến lên liền phải đi đỡ đặng công công Nhị thúc, ta là ngài cháu trai vĩnh quý Đặng công công căn bản là không nói chuyện Hắn bên người mang theo người đi phía trước một bước Kia khí thế đã sợ tới mức vừa mới muốn lại đây Đặng vĩnh quý lại rụt trở về Vĩnh quý, làm gì đâu Lưu đại chủ vội Vàng quát lớn một câu Ngươi nhị thúc chính là trong cung gia tới Quy củ đại, đừng mạo phạm ngươi nhị thúc. Hắn nhị thúc, ngươi bên trong thỉnh A. Lưu đại trụi cười nịnh nọt ân cần đem đặng công công cấp làm vào phòng đi. Này náo nhiệt vừa ra, Lưu đại trụi chính là đắc ý, nhưng là lý chính cùng vương quế hoa đám người trong lòng chính là không dễ chịu. Lý Hương Vân thấy được cái này trận trượng lúc sau, chỉ là hơi hơi mỉm cười, xoay người trở về chính mình ra. Nhìn thấy, Lý Hương Vân như vậy, Trong thôn người cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Việc này, cũng không phải bọn họ khuyên một khuyên là được. Lý Hương Vân Nhưng thật ra không quá để ý. Dù sao vị kia đặng công công vừa mới tới. Thế nào nhanh nhất cũng đến ngày mai mới có thể tới nàng nơi này nói cầu hôn sự tình. Rốt cuộc, ở kia đặng công công trong mắt. Nàng chẳng qua là một giới thảo dân thôi. Không có như vậy quan trọng. Không nghĩ tới chính là, mới dùng qua cơm chiều, nhà nàng Đại môn thế nhưng bị tạp vang, làm cho Lý Hương Vân đều kinh ngạc. Kia trong cung tới đặng công công không đến mức như vậy thiếu kiên nhẫn đi. Mở ra viện môn, Lý Hương Vân nhưng thật ra sửng sốt hạ, viện ngoại người, thật sự là quá ngoài dự đoán. Cha, kêu người, nàng ánh mắt rất có hứng thú quét quét Lý Trường Thịnh phía sau toàn ra, cả nhà xuất động a chính là có việc. Không quy củ nha đầu, cũng không biết làm cha ngươi đi vào nói chuyện, khiến cho cha ngươi chạm. Cổng lớn đứng A, Hồ Thúy Nga dù sao chính là xem Lý Hương Vân không vừa mắt, bất luận cái gì thời điểm đều có thể lấy ra nàng sai tới, răn dạy vài câu. Lý Hương Vân cũng không giật, chỉ là hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm nói, ta này không phải sợ có người không cẩn thận nhìn không nên xem đồ vật, bước vương đại vết xe đổ đa có thể không hảo. Hoàn toàn làm lơ Hồ Thúy Nga nháy mắt khó coi xuống dưới sắc mặt, Lý Hương Vân đúng trọng tâm đánh giá, toàn thân thối giữa. Mà chết, thật sự rất khó xem Đây là nói cái gì đâu Chúng ta tới nơi này chính là có quan trọng sự Trường Thịnh, ngươi chạy nhanh nói À, không phải ngươi cái này đương cha lo lắng khuê nữ Mới lại đây sao Vương Thị làm bộ không có nghe hiểu Vội vàng đem để tài chuyển tới bọn họ vốn dĩ mục đích thượng Đỡ phải Lý Trường Thịnh một cái phân tâm Lại nghĩ tới sự tình trước kia tới Hỏng rồi bọn họ chuyện tốt Đồng thời, Vương Thị trong lòng thầm hận Quả thật là một cái. Miệng lưới sắp bén tiện nha đầu, khó trách nàng nữ nhi tại đây nha đầu trong tay ăn mệt đâu. Bất quá, có nàng ở, nàng cũng sẽ không làm cái này tiện nha đầu tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Hành, chúng ta không đi vào, liền ở trong sân nói. Lý Trường Thịnh quả thật là bị Vương Thị mang theo, nói lên hắn lại đây mục đích. Lưu Đại Chủy muốn cho ngươi quá môn Lý Trường Thịnh cao mày hỏi. Cha, việc này cũng không phải là náo loạn một ngày hai ngày, như thế nào hôm nay mới nhớ. Tớ lại đây hỏi ta. Lý Hương Vân sâu kín thở dài, Nếu là thật sự xảy ra chuyện, sợ là đã sớm đã xảy ra chuyện. V nghe Lý Hương Vân lời nói có chỉ trích ý vị, Lý Xảo Nhi không làm, hắc, cha mỗi ngày như vậy vội, trong đất trải gà hai đầu vội, ngươi còn ở chỉ trích cha không quan tâm ngươi à. Cha vội thành như vậy, còn nghĩ lại đây quan tâm ngươi, Ngươi còn muốn thế nào. Lý Sảo Nhi đứng ra, chính là tưởng ở Lý Trường Thịnh trước mặt biểu hiện biểu hiện nàng hiếu thuật. Cùng với Lý Hương Vân không biết tốt xấu, chỉ tiếc, nàng điểm này đạo hạnh cùng Lý Hương Vân so, thật là kém đến quá nhiều. Cha lại là như vậy vội, Lý Hương Vân kinh ngạc che miệng. Đó là đương nhiên, Lý Sảo Nhi đắc ý dân dạy, nàng muốn cho cha nhìn xem, hắn tâm hẳn là đặt, ở ai trên người, là Lý Hương Vân cái này đối hắn thở ở bạch nhãn lang trên người vẫn là bọn họ này toàn ra quan tâm người của hắn trên người chính là nhà người khác cũng là vội vàng trong đất cùng trại gà việc A A Lý Hương Vân Kinh hô một tiếng khiển trách chứng mắt bọn họ các ngươi sao lại có thể cái gì đều không làm sở hữu việc tất cả đều dừng ở cha ta một người trên người ngươi cho ta cha là cái gì nhà các ngươi đứa ở vẫn là nô lệ a ngươi, ngươi Lý Sảo Nhi ngốc rõ ràng là nàng vì Lý Trường Thịnh suốt đầu Như thế nào đột nhiên liền biến thành bọn họ ngược đãi Lý Trường Thịnh? Cha, phải biết rằng ngươi như vậy mệt, nói cái gì ta cũng sẽ không làm. Ngươi đi theo cùng nhau dưỡng gà. Lý Hương Vân đỏ vành mắt, ngươi nữ nhi bản lĩnh khác không có, làm ngươi ăn no, không chịu mệt vẫn là không thành vấn đề A. Lý xảo nhi cầm hơi kém không tạp trên mặt đất đi, như thế nào như vậy không lâu sau? Lý Hương Vân Đảo thành hiếu thuật khuê nữ, bọn họ ngược lại biến thành ngược đãi Lý Trường Thịnh người. Lý Trường Thịnh vừa nghe, trong lòng không biết như thế nào, liền nổi lên dị dạng cảm giác tới. Mấy ngày nay hắn thật là mệt đến. Không được, đột nhiên có như vậy một người như thế săn sóc hắn, hắn bất động dung, kia thật là giả. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này. Vương Thị vừa thấy tình huống không ổn, vội vàng bổ cứu, ngươi xem ngươi lời này nói. Ngươi cho rằng cha ngươi là vì chính hắn sao Hắn là vì chính mình nhi tử A Ngươi nương cũng là ở nhà mang đại bảo còn muốn dưỡng heo thu thập ra Tỉ tỷ ngươi chính là giúp đỡ làm việc nhà Mọi người đều ở vội đâu Vương thị cũng không thể làm lý trường thịnh Có một loại cả nhà liền chính hắn làm việc cảm giác Nếu là nói vậy, nàng mấy ngày nay bạch cổ động hắn Ta nương đã qua đời Lý hương vân cười như không cười nhìn vương thị Hồ Thúy Nga bất quá là ta nương cho ta cha mua tới thiếp, nàng chiếu cố ra, hậu hạ hảo cha ta là nàng bổn phật, nàng mang đến con chồng trước nữ nhi tự nhiên cũng là như thế. Lý Hương Vân nhìn Hồ Thúy Nga kia đen nhánh sắc mặt, tâm tình rất tốt, này cũng không phải là nàng tưởng dỗi bọn họ, hoàn. Toàn là chính bọn họ đưa tới cửa tới làm nàng dỗi, nếu bọn họ có cái này nhu cầu, kia nàng còn khách khí cái gì? Tự nhiên là thỏa mãn bọn họ, ân. Nàng luôn luôn đều như vậy thích giúp người thành đạt Nhưng thật ra ngươi Nhìn thấy vương thị muốn mở miệng Lý Hương Vân lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía nàng Châm chọc hỏi Ngươi đã đem ngươi nữ nhi bán cho cha ta đương thiếp Ngươi còn tới Lý ra ăn và ăn uống làm cái gì Chẳng lẽ thật sự đem chính mình trở thành cha Ta nhạc mẫu đại nhân Ta liền tính là thật sự nhạc mẫu Cũng không có nói chạy đến con rể trong nhà Ăn không uống không bạch chủ lâu như vậy Lý Hương Vân căn bản là không cho Vương Thị mở miệng biện giải cơ hội, cha ta kiếm ít tiền dễ dàng sao? Cha, nhà ngươi tới người ngoài, ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi chính mình tiền. Kia tiền là ngươi cực cực khổ khổ kiếm lời cho chính mình nhi tử, nếu là bị người khác cấp nhớ thương đi, chính là bạch vất vả. Đánh rắm Hồ Thúy Nga rốt cuộc nghe không nổi nữa, chửi ầm lên lên, nhà của chúng ta sự tình dùng đến ngươi ở chỗ này nói ra nói vào. Thiếp. Lại là thiếp, nàng nhất nghe không được cái này chữ, liền bởi vì Lý Hương Vân đem cái này nháo ra tới, làm nàng ở trường Bình Thôn không dám ngẩn đầu. Hiện tại thế nhưng còn nói, Vương Thị một phen kéo lại bạo nộ hồ Thúy Nga, âm thầm dùng sức, ý bảo nàng không cần làm bậy, rối loạn đầu trận tuyến. Đồng thời, Vương Thị dùng tay áo lau một phen, khóe mắt, mang theo khóc âm ủy khuất nói là, ta biết chúng ta thân Phật, nhưng... Nhà ai không đến không có gì ăn, nhà ai cũng sẽ không bán chính mình khuê nữ à. Nếu không phải xem cha ngươi nhân tính hảo, ta là nói cái gì cũng sẽ không đem chính mình nữ nhi bán cho hắn. So với hồ thúy Nga thẳng tính, vương thị tắc thông minh nhiều, trang ủy khuất lúc sau, lại vội vàng biểu hiện nàng nhân từ rộng lượng, Chúng ta biết chính mình thân phận lại đây không thích hợp, nhưng... Ngươi nói như thế nào đều là trường thịnh nữ nhi, chúng ta tổng phải vì ngươi suy xét lúc này mới ra mặt giày lại đây. Chúng ta cũng biết chính mình thân phận không xứng, nhưng là, cha ngươi ái nữ sốt ruột, chúng ta đành phải đi theo lại đây, cùng nhau khuyên nhủ ngươi. Vương Thị lúc này chính là đem Lý Trường Thịnh cấp phủng lên, làm vừa rồi trong lòng còn có một vướng mắc Lý Trường Thịnh thoải mái rất nhiều. Ân, là ta muốn tới. Lý Trường Thịnh tiếp lời nói, rốt cuộc. Muốn đi vào chính đề. Lý Hương Vân trong lòng cười thầm, nhưng là, Trên mặt vẫn là nghiêm trang nhìn Lý Trường Thịnh. Hôm nay kia đặng công công trận trưởng ngươi thấy được sao? Lý Trường Thịnh hỏi. Tự nhiên là thấy được. Lý Hương Vân gật đầu, không nói thêm gì. Nàng đảo muốn nhìn Lý Trường Thịnh bọn họ một nhà chạy tơi là muốn đánh cái gì chú ý. Nhìn dáng vẻ kia đặng công công ở trong cung rất có thế lực. Ngươi phải gả tiến đặng ra, chỉ sợ là ván đã đóng thuyền. Lý! Trường Thịnh thở dài một tiếng nói. Lý Hương Vân ánh mắt sáng lên, hỏi, cha, ngươi là có biện pháp không cho nữ nhi hướng hố lửa nhảy sao? Vẫn là cha ta hảo, liền biết cha sẽ đau lòng nữ nhi, cha, ngươi mau nói, là cái gì phương pháp? Lý Hương Vân hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Trường Thịnh, lăng là làm hăn tới phía trước tưởng tốt một bụng nói, chắn ở cổ họng, một chữ đều không hảo ra bên ngoài phun. Vương Thị vừa thấy, mày nhăn lại, Lý Trường Thịnh không nói lời nào chỗ. Nào hành A, Hương Vân A, ngươi đừng vội, ngươi làm cha ngươi trước nói xong. Vương Thị vội vàng khuyên một câu. Đúng đúng, cha, ngươi chạy nhanh nói, là cái gì phương pháp? Lý Hương Vân chàn ngập hy vọng nhìn hắn, làm Lý Trường Thịnh trong lòng luôn là có điểm không thoải mái. Cha, đại bảo ủy ủi khuất khuất một tiếng, làm Lý Trường Thịnh vội vàng cúi đầu, nhìn đến bụi bấm nhi tử, trong lòng mờ mịt lập tức liền không có, tất cả đều biến thành kiên định. Hương Vân A. Chúng ta sao có thể đối kháng được trong cung người tới đâu, ngươi cuối cùng khẳng định là phải gả nhập đặng ra, không bằng liền đem ngươi hiện giờ mua bán tất cả đều cấp cha, cũng coi như là cho ngươi lưu một cái đường lui. Lý Trường Thịnh nói đổi lấy Lý Hương Vân nhàn nhạt châm chọc cười nhạo, cha nhớ thương thượng ta mua bán. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, cái gì kêu chúng ta nhớ thương thượng ngươi phá mua bán, chúng ta còn không phải là vì ngươi suy xét sao. Cô... Nương này mọi nhà người, nhà mẹ đẻ nếu là cường điểm nhi, kia không phải có thể vì ngươi chống lưng sao? Hồ Thúy Nga vừa nghe liền nóng này, này khá tốt chuyện này, như thế nào từ ngươi trong miệng vừa nói ra tới, liền tất cả đều biến vị nhi. Hương Vân, ngươi này liền không đúng rồi, ngươi về sau người nhà, mua bán còn không được đầy đủ đều là nhà chồng, ngươi lưu tại trong nhà, kia cũng không phải là để lại cho người ngoài, là để lại cho cha ngươi, này ngươi còn không? Yên tâm A chẳng lẽ, cha ngươi còn có thể hố ngươi không thành? Vương Thị vội vàng ở một bên châm ngòi thổi gió. Lý Trường Thịnh bất mãn nhìn Lý Hương Vân. Quả nhiên, vẫn là Hồ Thúy Nga cùng Vương Thị nói rất đúng. Lý Hương Vân chính là không cùng hắn một lòng. Nhiều năm như vậy, thật là phí công nuôi dưỡng nàng. Hắn muốn nàng trong tay mua bán còn không phải là vì nàng sao? Thật là một chút việc cũng đều không hiểu. Cha ta đương nhiên sẽ không hố ta. Lý Hương Vân như... Không ngốc, hiện tại Hồ Thúy Nga cùng Vương Thị Chính là tưởng cho nàng khấu đỉnh đầu bất hiếu chụp mũ, nàng sao có thể tiếp Vu hồi đánh trả, mượn sức Lý Trường Thịnh loại chuyện này, nàng lại không phải sẽ không. Nhưng là, ta không yên tâm các ngươi. Lý Hương Vân Hử một tiếng, khinh thường quét Hồ Thúy Nga liếc mắt một cái. Ngươi không yên tâm ai? Ta như thế nào ngươi? Hồ Thúy Nga thật là dính hỏa liền tính tình, kia hỏa khí tạch một chút liền bạo phát, hùng hổ dọa. Người chất vấn, ngươi không yên tâm cha ngươi ngươi liền nói, đương ra, nhìn xem, nàng liền như vậy cùng đề phòng cướp dường như đề phòng ngươi đâu.